Tiểu cô cô, tiểu cô cô, tiểu cô cô, lâm niệm vũ tay nhỏ gắt gao ôm lâm thanh khê. Niệm vũ, tiểu cô cô không có việc gì, hại niệm vũ lo lắng, thực xin lỗi. Chỉ cần vừa nhớ tới lúc ấy chính mình nhảy vực đối hai cái cháu trai tạo thành tâm linh thương tổn, lâm thanh khê trong lòng đau cắt giống nhau đau, nhưng nàng không có khóc, chỉ là cười vỗ vỗ lâm niệm vũ phía sau lưng. Một bên lâm niệm thủy cũng ôm chặt lâm thanh khê, mấy ngày này, Lâm thanh khê một có rảnh liền sẽ. Đầu hắn cười, ba năm tới trong lòng bóng ma bắt đầu tiến vào ánh mặt trời. Lâm thanh vân, lâm thanh hải, lâm thanh hảo cùng lâm thanh một cũng đều chảy xuống kích động nam nhi nước mắt. Đối với loại này mất mà tìm lại hạnh phúc cảm, bọn họ mặc dù đã từng người thay đổi không ít, nhưng là trong lòng kia vô pháp ước chế mừng như điên, vẫn như cũ làm cho bọn họ trở nên yếu ớt lên. Nhà họ lâm người một nhà rốt cuộc đoàn tụ. Cao hứng diệp thị cùng mục thị tự mình xuống bếp nấu cơm Tần thị, ngô thị cùng lâm cúc hoa cũng đều ở một bên hỗ trợ Ba năm tới, nhà họ lâm rốt cuộc tan đi khói mù Ăn cơm xong, lâm thanh khê cùng sáu cái ca ca hàn huyên thật lâu Tới rồi buổi tối, nàng không có lưu tại thâm cốc Mà là về tới mạn đà la sơn trang Chủ nhân, chín nương tới tin tức Nàng nói bắt được những cái đó sẽ con số mật mã người Đang ở đem bọn họ đưa tới Vân Châu trên đường. Ngọc Phiến cầm một cái tờ giấy đối Lâm Thanh Khê nói. Trực tiếp đem bọn họ đưa đến. Tuyết lang cùng sói đen nơi đó đi. Mặt khác, còn có một ít người cũng sẽ đi. Làm tuyết lang cùng sói đen hảo hảo huấn luyện bọn họ mấy tháng. Những người này đều là đã từng đi theo ta bên người nhiều năm người. Ta còn có rất nhiều chuyện quan trọng yêu cầu bọn họ giúp ta đi làm. Lâm Thanh Khê nói. Hoa nhảy. Tường vi cùng cây Bạch Dương, Bạch Dương bọn họ tuy rằng mấy năm nay vẫn luôn ở nhà họ Lâm Sáu huynh đệ thuộc hạ làm việc, nhưng Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Phi đều biết rõ. Bọn họ tâm trước sau cùng Lâm Thanh Khê ở bên nhau, cho nên đương biết Lâm Thanh Khê còn sống tin tức, bọn họ liền đem những người này chiêu trở về, làm cho bọn họ còn đi theo Lâm Thanh Khê. Chủ nhân, Yên Thành cùng Nam Dũ đều có dị động, ngô sở chi chiến, chạm vào là nổ ngay. Lam la lại cầm một cái tờ giấy nhỏ nói. Như thế nào nhanh như vậy? Ngô sở hai nước vẫn luôn đều thực hữu hảo. Từ ngô quốc hoàng đế bị giết, mình ước bị hủy, mấy năm nay tới ngô sở biên cương sớm đã. Có cỏ sát, nhưng chỉ là một ít tiểu phạm vi chiến tranh, còn không đến mức bị thương hai nước hòa khí. Chủ nhân, thuộc hạ hoài nghi là khải hiên quốc người ở pha dối. Ngọc Phiên nói, trai có đánh nhau, ngư ông được lợi, này đến tột cùng là Vu Phượng Nhi cái này Khải Hiên Quốc Thái Tử Phi chủ ý, vẫn là Khải Hiên Quốc Thái Tử ý tưởng. Lâm Thanh Khê không biết là đang hỏi Ngọc Phiến vẫn là đang hỏi nàng chính mình 3 năm thời gian, Vu Phượng Nhi đã đạt tới nàng mục đích, chẳng những buộc cảnh tu về tới hiên viên nhất tộc, còn thành công mà ngồi trên Khải Hiên Quốc Thái Tử Phi vị trí. Chỉ là Lâm Thanh Khê khó hiểu chính là cảnh tu vì cái gì sẽ khuất phục Sở quốc cùng ngô quốc đều có phát hiện Vu tộc người xuất hiện, hơn nữa bọn họ cùng hai nước hoàng thất người đều có liên hệ, chỉ là chúng ta người còn cần tiến thêm một bước xác định, đến tột cùng là ai ở cùng Vu tộc người làm giao dịch. Bạch Lang cũng đi đến Lâm Thanh Khê phía sau. Nói, ngô sở hai nước đóng giữ biên cương đại tướng là ai? Lâm Thanh Khê hỏi, vệ vương cùng tân tiểu vương ra. Bạch Lang cố ý nhìn Lâm Thanh Khê liếc mắt một cái, hắn biết. Hai người kia ở Lâm Thanh Khê trong lòng đều có đặc biệt phân lượng. Như thế nào sẽ là bọn họ? Các ngươi không phải nói vệ vương vẫn luôn ở Sở Quốc Kinh Thành Đại Doanh sao? Còn có Tân Mạc Dương, hắn không phải ở Ninh Vương Phủ sao? Lâm Thanh Khê biết này ba năm tới, cảnh tu, vệ huyền cùng Tân Mạc. Dương đều không có từ bỏ tìm nàng, nhưng là nàng cố ý tránh đi mấy người. Nhưng về bọn họ tin tức, nàng vẫn là biết một ít. Theo thuộc hạ biết. Lần này thỉnh chiến ngô quốc Là vệ vương chính mình yêu cầu Bạch lang nói Vì cái gì Lâm thanh khê không nghĩ nhìn đến vệ huyền Không, hiện tại hẳn là kêu sở huyền Không nghĩ nhìn đến hắn cùng tân mạc dương Ở trên chiến trường trở thành địch nhân Tuy rằng năm đó ở lâm gia thôn Thời điểm, hai người không thể xưng là là thật Tốt bằng hữu Nhưng bọn họ rốt cuộc chủ quá cùng cái sân Ăn qua cùng ra cơm Còn hợp tác quá sinh ý Bọn họ cũng đều là nàng từng coi trọng người nhà cùng bằng hữu, nàng tuyệt đối không nghĩ nhìn đến bọn họ hai cái giết hại lẫn nhau. Sở quốc hoàng đế, vệ hậu gia, võ vương gia cùng tả tệ phụ ngụy Minh đều khuyên vệ vương cùng ngụy Minh chi nữ ngụy tử chân hôn sự, nhưng là vệ vương cự mà không chịu, thỉnh chiến biên cương. Bạch lang đem tìm được tin tức đối lâm thanh khê. Nói, kia tân mạc dương đâu. Lâm thanh khê nghe được sở huyền trinh chiến biên cương sự tình. Trong lòng căng thẳng, lập tức lại hỏi Tân Mạc Dương sự tình. Tân Tiểu Vương ra là bị ngô quốc Thái Hậu nhâm mệnh vì tiên phong tướng quân, làm hăn thống lĩnh 10 vạn đại quân, công phá sở quốc Yên Thành. Bạch lang là người Giang Hồ, mấy năm nay trên Giang Hồ đã có nghe đồn, ngô quốc Ninh Vương Chi Tử thật là ma giáo giáo chủ ma thiên chi tử, hiện giờ ma giáo đã về hăn thống. Chị, chiến tranh nguyên nhân gây ra đâu? Hai nước muốn giao chiến nhất định có một cái lý do hoặc là lấy cớ. Lâm Thanh Khê muốn biết này nguyên nhân là cái gì? Ở sở quốc trong Hoàng Cung phát hiện ngô quốc trong đó một người mất tích hoàng tử thi thể, bị ngô quốc sứ giả nhìn đến, nói sở quốc chẳng những cước đi bọn họ hoàng tử còn giết bọn họ đại hoàng tử, làm sở quốc giao ra mặt khác hai gã hoàng tử, nếu không liền đại quân tiếp cận. Sở quốc hoàng đế căn bản tìm không ra. Hoàng tử còn cấp ngô quốc, Cho nên hai nước mới bắt đầu tập kết binh lực Bạch Lang nói Sự tình không có khả năng như vậy sao Khẳng định là có người cố ý làm ngô quốc sứ giả Phát hiện bọn họ hoàng tử thi thể Cũng có thể là ngô quốc chính mình tưởng khơi mào chiến tranh Lâm Thanh Khê nói Chủ nhân, chúng ta muốn tham dự sao Ngọc Phiến hỏi Không tham dự, bất quá Các ngươi muốn chặt che chú ý ngô sở hai nước biên cương sự tình Có chuyện gì nhất định phải kịp thời Nói cho ta, mặt khác, phái người nhiều thám thính một ít có quan hệ vệ vương cùng tân tiểu vương ra sự tình, còn có, ta tồn tại tin tức tận lực đừng cho bọn họ biết. Cảnh còn người mất, ba năm, bằng hữu thành địch nhân, có chút đồ vật sợ là rốt cuộc trở về không được. Là, thuộc hạ tuân mệnh, lá xanh bắt đầu biến hoàng thời điểm, lệ thủy loan một lần nữa thay hình đổi dạng, nguyên bản hoang vu ruộng nước trải qua mấy tháng cải tạo, trở thành một cái thần bí mà lại tràn. Ngập sinh cơ địa phương Cao cao tường ngoài thượng bắt đầu bỏ mãn dây đằng Giày nặng đại môn lặng lặng mà rộng mở Tiến vào đại môn lúc sau Đầu tiên đối diện chính là một khác phiến cao cao hàng rào môn Mà hàng rào môn cùng đại môn chi gian có mấy chục mét khoảng cách Có thể song song chạy tam chiếc xe ngựa Theo hai cánh cửa chi gian khoảng cách Bên trái có thể thông hướng đang ở tân kiến lâm gia thôn nhập khẩu Mà bên phải có thể thông hướng đang ở tân kiến đạo viên Hàng rào trong môn hiện tại vẫn là một tảng lớn đất trống, sáng sớm vừa mới có tân mướn công nhân ở bên trong vội vàng đánh nền, xây nhà. Lệ Thủy huyện nguyên bản chính là cái huyện nhỏ, mấy tháng qua có người ở chỗ này làm ra lớn như vậy động tĩnh, phụ cận thôn dân đã sớm tò mò không thôi, chỉ là ra vào cái này địa phương người đều thực thần bí, không quá nguyện ý cùng người ngoài nói chuyện. Thẳng đến một tháng trước, Lệ Thủy huyện người nghe nói nguyên bản biến mất hơn hai. Năm Phúc An huyện Lâm ra thôn người lại xuất hiện, hơn nữa bọn họ hiện tại liền ở lệ thủy huyện ở. Cha, phương diện này thật là kỳ quái. Đi theo chính mình cha tới thủ công thiếu niên đứng xem xét bốn phía, đặc biệt là phía sau kia chỉ có thể nhìn đến nóc nhà địa phương. Kỳ quái cái gì, liền ngươi nói nhiều, hảo hảo cho ta làm việc. Một cái trung niên nam tử của mắng, thiếu niên một biếu môi ngồi sổm trên mặt đất bắt đầu tiếp tục mài rũa hòn đá chính mình trong nhà, sinh ý sụp đổ lúc sau, hắn liền đi theo chính mình phụ thân khắp nơi làm việc vặt. kỳ đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? đúng lúc này, hàng rào môn bị đẩy ra, lâm trung quốc đi đến, trung quốc huynh đệ vừa thấy đến lâm trung quốc xuất hiện ở chính mình trước mặt, kỳ thợ đã trong tay cây búa đều cả kinh rơi xuống trên mặt đất. đại ca, thật là ngươi, đại ca. Lâm Trường thắng lúc này cũng từ Lâm Trung Quốc phía sau đi ra, hắn nhìn thấy chính mình thê tử cùng mẹ khác cha. Kaka cũng là giật mình không thôi. Hạ thị Mẫu thân tái giá quá một lần, ở nguyên lai nhà chồng sinh hạ một cái nhi tử, chính là Kỳ Thợ đã, sau lại lại gả cho Hạ thị phụ thân Hạ lão hán. Cổ đại nữ tử tái giá cảm thấy là thập phần mất mặt sự tình, cho nên rất nhiều thời điểm, tái giá nữ tử đều sẽ cùng nguyên lai nhà chồng đoạn tuyệt liên hệ nhưng là hạ thị mẫu thân lại không có nàng làm sở hữu con cái đều phải lẫn nhau kính lẫn nhau ái tuy rằng bọn họ không phải cùng cái phụ thân nhưng lại là cùng cái mẫu thân sở sinh cho nên kỳ thợ đã cùng chính mình dị phụ các để để mỗi mối quan hệ đều thực hảo ngày lễ ngày tết chẳng những đi xem chính mình mẫu thân chính là cùng hạ thị bọn họ cũng thường xuyên qua lại hạ thị một nhà mạc danh mất tích lúc sau kỳ thợ đã mang theo hai cái đê để tìm rất nhiều địa phương Nhưng chính là không có hạ thị cùng Lâm Trường Thắng một nhà tin tức, hắn nương đến bây giờ còn bệnh đâu? Trường Thắng, mấy năm? Nay, các người rốt cuộc đi nơi nào? Muội muội nàng có khỏe không? Kỳ thợ đã lớn tiếng hỏi. Dượng! Kỳ thợ đã nhi tử Kỳ Vân nhìn đến Lâm Trường Thắng cũng rất là kích động. Tiểu tử thúi, trường như vậy cao. Lâm Trường Thắng bọn họ rời đi thời điểm, Kỳ Vân mới 10 tuổi. Hiện giờ đã là 13 tuổi Đại Nam Hải. Trường thắng ca, kỳ đại ca, chúng ta về trước ra nói đi. Lâm Trung Quốc đối hai người nói. Đúng vậy, chúng ta mau về nhà, học toàn hắn nương nếu là nhìn đến các. Ngươi, nhất định sẽ thật cao hứng. Lâm trường thắng lôi kéo kỳ thợ đã cùng kỳ vân liền cùng Lâm Trung Quốc cùng nhau thượng ngoài cửa xe ngựa. Lâm ra thôn người hai ngày này mới toàn bộ dọn đến phía sau nông trang. Hôm nay Lâm Trường Thắng, Lâm Hưng cùng Lâm Trung Quốc đi chấn trên cấp thôn dân chọn mua một ít đồ vật, nguyên nghĩ ngày mai làm các gia nữ nhân đều về nhà mẹ để nhìn xem, không nghĩ tới hôm nay liền đụng phải hạ thị đại ca, ngồi ở trong xe ngựa, vài người liền. Hưng phấn mà hàn huyên lên, kỳ thợ đã nói lên Lâm ra thôn biến mất lúc sau, bởi vì giày vải nhà xưởng đã không có, rất nhiều thôn dân lập tức mất đi sinh hoạt nơi phát ra, không thể không khác mưu đường ra. Hơn nữa, thiên hạ đại loạn, triều đình nơi nơi trưng binh, bá tánh nhật tử càng thêm gian nan, kỳ thợ đã thạch gạch xưởng cũng không ai thăm, hắn đành phải mang theo tiểu nhi từ khắp nơi làm việc vặt. Chờ tới rồi đang ở tân kiến lâm gia thôn, kỳ thợ đã trong lúc nhất thời, có chút hoa cả mắt, trong thôn mặt tuy rằng rất nhiều phòng ốc còn ở kiến tạo, nhưng là đã sơ cụ hình thức ban đầu, hắn còn chưa bao giờ có gặp qua như vậy đồ sộ mỹ lệ thôn trang. Kỳ thợ đã cùng hạ thị gặp qua lúc sau, huynh muội hai cái ôm đầu khóc giống, nói lên người nhà tình huống, lại gặp phải một trận nước mắt. Có chút nữ nhân đã đợi không được ngày mai, cầm lâm Trung Quốc chia các nàng ở trấn trên mua lễ vật, liền vội vã mà về nhà mẹ đẻ. Bên kia, Mục Thị, Tần Thị cùng. Ngô Thị cũng đang ở đạo viên cùng các nàng nhà mẹ đẻ người lẫn nhau tố tâm sự, sáng sớm. Lâm Thanh Khê liền phái người đem các nàng ba người nhà mẹ đẻ người tất cả đều nhận lấy. Dương Thị nhìn đến ba năm không gặp nữ nhi mắt mù, đau lòng khóc thật lâu, lại biết được Lâm Trung Quốc bàn tay cũng bị người ngăn cách, càng là đau lòng không thôi. Chờ đến giữa trưa cơm nước xong, các nữ nhân lại ôm nhau khóc khóc cười cười thời điểm, Lâm Viễn Sơn đem Lão Mục, Mục gia tam huynh đệ. Cùng tần thật nhi cha, Ngô Anh nhi cha đều gọi vào một phòng. Vài vị thông gia, Lần này đem các ngươi đều tiếp nhận tới, là tưởng cùng các ngươi thương lượng một việc. Lâm Viễn Sơn đi thẳng vào vấn đề mà nói. Thông ra, ngươi nói, Lão Mục có thể lại lần nữa nhìn thấy nữ nhi, con rể một nhà, trong lòng rất là vui mừng. Hiện giờ này thiên hạ càng ngày càng không yên ổn, chúng ta dân chúng cả đời không phải đồ cái an ổn sao. Các ngươi tới thời điểm cũng thấy được, chúng ta đang ở nơi này trùng kiến Lâm Gia Thôn. Bên này đạo viên là khê nha đầu chính mình, nàng ở lâm gia thôn cùng đạo viên đều nhiều che lại rất nhiều phòng ở, các ngươi nếu là không chê, liền một khối đều chủ tiến vào, ly đến gần, cái gì đều phương tiện. Đây là lâm viễn sơn ý tứ, cũng là nhà họ lâm người một nhà ý tứ, nữ nhân bên kia, diệp thị, mục thị, tần thị cùng ngô thị cũng ở khuyên bảo dương thị các nàng, kia như thế nào có thể hành, đây là các ngươi vất vả xây lên tới. Địa phương, ta không thể trụ. Lão Mục quật cường mà nói. Thông ra, ta biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào. Nhưng là, coi như ta Lâm Viễn Sơn cầu các ngươi. Cầu các ngươi đều dọn lại đây cùng chúng ta ở tại một chỗ. Không vì cái gì khác, liền vì bọn nhỏ. Lâm Viễn Sơn chân thành mà nói. Thông ra, ngươi như vậy muốn chúng ta dọn lại đây. Có phải hay không còn có cái gì mặt khác sự tình chưa nói? Lão Mục hỏi. Lâm Viễn Sơn nặng nề mà gật gật đầu nói, vài vị thông ra, không dối gạt các ngươi nói, ba năm trước đây, có người bắt đi Huệ Lan, Trung Quốc còn có hai cái tiểu nhân, buộc Khê Nha Đầu nhảy vực, Trung Quốc, Huệ Lan cùng niệm vũ, niệm thủy cũng thiếu chút nữa chết ở bên ngoài, Khê Nha Đầu tuy rằng đại nạn không chết, nhưng thân thể cũng không trước kia hảo, mà năm đó hại nàng những người đó còn không có bắt được, ta lo lắng những người đó sẽ lại đến trả thù đến lúc đó bọn họ cũng có thể sẽ xúc phạm tới các ngươi, cho nên muốn cho các ngươi dọn đến nơi đây tơi trụ. Tại sao lại như vậy? Lão mục cũng không biết ba năm trước đây đã xảy ra sự tình gì. Ai bầu trời rơi xuống tai họa, muốn tránh cũng trốn không xong. Mọi người đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Khê nha đầu cũng coi như nhờ hòa được phúc, có người cứu nàng, còn dạy nàng mấy cái trận pháp. Hiện tại người xấu không phải dễ dàng như vậy có thể đi vào nơi này. Lâm Viễn Sơn nói, Lão Mục bọn họ đều nói trở về ngấm lại. Bất quá trong nhà các nữ nhân tất cả đều bị Mục Thị mấy người cấp thuyết phục, vài ngày sau, Đạo Viên chủ vào tân người. Từ Lão Mục một nhà chủ vào Đạo Viên, Mục Thị tâm tình liền trở nên càng tốt, nàng trên mặt cả ngày liền không có thiếu quá tươi cười. Đạo Viên cùng Lâm ra thôn từ trên không quan sát là một cái chỉnh thể. Bất quá muốn từ đạo viên đến Lâm Gia Thôn, yêu cầu cưới xe ngựa vòng nửa vòng, trên đường còn phải trải qua hàng rào môn cửa sau, nhưng này muốn so dĩ. Váng thăm người thân gần quá nhiều. Tân kiến Lâm Gia Thôn Nông Trang có chuyên môn dùng để nói chuyện phiếm nói chuyện quảng trường. Trên quảng trường còn có rất nhiều dùng để nghỉ ngơi cùng rèn luyện thân thể các loại một chế thiết bị, liền cùng hiện đại công viên quảng trường rất giống. Quảng trường nơi này mỗi ngày đều là nhất náo nhiệt. Lâm ra thôn thôn dân đều sẽ bưng bát cơm hoặc là cầm kim chỉ tới nơi này, ở quảng giáp bốn phía Lâm Thanh Khê sẽ sai người điểm thượng. Hỏa đem, đem toàn bộ quảng trường chiếu đến giống như ban ngày. Khê nha đầu, lập tức liền phải vụ thu, này mà chúng ta còn cày ruộng sao? Hạ thị nạp đế dày hỏi ngồi ở mục thị bên người Lâm Thanh Khê. Hạ đại nương, chúng ta chủ phòng ở không sai biệt Lâm đã mau cái hảo, vụ thu thời gian đi lên không kịp. Đại gia đem mà cày ruộng hảo, vải lên một ít tăng phì thảo hạt, sang năm cày bừa vụ xuân thời điểm có thể tỉnh không ít sức lực. Lâm Thanh Khê cười nói, ngươi nói tăng. Vì sự tình, ta có thể tưởng tượng đi lên, ngươi trưởng thắng ba mấy ngày nay đem kia nhà xí quét tước đến so chủ địa phương còn sạch sẽ, nói là muốn đem phì đều tích hảo, như vậy khí mê tan trong hồ mới có thể có cái kia cái gì. Hạ thị nhất thời nhớ không nổi ngọc phiến dạy cho bọn họ những cái đó tân từ. Gian díu liêu. Tiểu thằng tử thế nàng trả lời ra tới. Không sai, gian díu liêu, kia chính là bảo bối. Hạ thị cười nói. Lâm thanh khê cũng cười, rất nhiều thôn dân cũng. Không biết cái gì là khí mê tan chỉ cùng thuốc nhuột, này đó địa phương đều về nàng người quản. Rốt của khí mê tan là một loại có độc nhưng châm khí thể, một chút cũng đều không hiểu người. Thực dễ dàng xảy ra chuyện Lúc trước, nàng cũng là suy xét luôn mái Mới quyết định kiến khí mê tan trì Hiện tại rất nhiều tiểu viện đều đã kiến hảo Nhưng là bên trong giống tuyết Hết thảy vật phẩm thêm vào đều phải dựa thôn dân chính mình Rốt cuộc đó là bọn họ ra Mà không phải nàng Nàng không có quyền lợi can thiệp Bởi vì sở hữu tiểu viện đều là song song xây lên tới Cho nên đại gia cách xa nhau đều không xa tuyển phòng ở thời điểm cũng không có xuất hiện bất luận vấn đề gì, mỗi cái thôn dân đối với chính mình tân gia đều vừa lòng vô cùng, có đôi khi đi ở trên đường, người sẽ nghe được bọn họ trong miệng mất tự nhiên mà liền hử ra vui sướng ca khúc. Tân gia có, bước tiếp theo chính là sinh kế vấn đề, cho nên Lâm Thanh Khê ở đạo viên cùng Lâm ra thốn. Phía trước lại đóng thêm một tầng tường ngoài, bên ngoài tường bên trong tảng lớn đất chống thượng xây lên vài cái nhà xưởng Nàng muốn trọng khai nạp viên cùng theo viên. Tiểu Ngọc, ngươi theo này khăn tay thật là đẹp mắt, ta nghe ngươi nương nói, mấy ngày nay ngươi cũng chưa nhàn dỗi, đều theo rất nhiều, nên không phải là tự cấp chính mình theo của hồi môn đi. Dì táo hoa nhìn Lâm Tiểu Ngọc đại buổi tối còn cầm hoa khung theo ra tới, mới không phải. Lâm Tiểu Ngọc mặt đỏ, Lâm Thanh một nói không cưới nàng lời nói, không có vài người biết, hai người hôn ước còn ở. Tiểu Ngọc tỷ tỷ, ta theo cái này tiểu cậu đẹp sao? Lâm Thúy Hoa cũng cầm hoa khung theo đi đến Lâm Tiểu Ngọc trước mặt hỏi. Thúy Hoa, nhân ra đều theo cái gì hoa nha? Thảo nha, điểu nha gì đó, ngươi theo cái gì cậu nha? Dì táo hoa lại bắt đầu treo gheo khởi Lâm Thúy Hoa. Bất quá, nàng thực mau liền phát hiện Lâm Thúy Hoa theo cậu cùng chân chính cậu không giống nhau, nhưng lại. Làm người vừa thấy liền biết là cậu. Không cấm tò mò hỏi, Thúy Hoa, ngươi này theo chính là cái gì nha? Cậu A, Lâm Thúy Hoa đương nhiên mà nói. Này nửa tháng tới, Lâm Thanh Khê đem Lâm Tiểu Ngọc các nàng đơn độc gọi vào đạo viên. Sau đó cho các nàng mấy chương giấy vẽ, làm các nàng dùng hàng theo Hồ Nam theo ra tới. Mặt khác, nàng lại bắt đầu dạy cho các nàng mấy cái một loại chưa bao giờ gặp qua theo thủ ở châm Pháp. Lâm Thanh Khê nói đó là hàng theo Tô Châu. Thực mau. Trên quảng trường mấy người phụ nhân đều vây quanh ở Lâm Tiểu Ngọc cùng Lâm Thúy Hoa trước mặt, các nàng phát hiện Lâm Tiểu Ngọc cùng Lâm Thúy Hoa ở theo một loại rất kỳ quái đồ án, hơn nữa một cái sử dụng chính là hàng theo Hồ Nam, một cái khác sử dụng chính là các nàng chưa bao giờ có gặp qua châm phá. Tiểu Ngọc, ngươi đây là cái gì châm phá? Lâm Hồ Thê Tử Triệu Lan Hoa tò mò hỏi, đây là khê muội muội tân giáo cho ta hàng theo Tô Châu, nàng nói, quá một đoạn thời gian. Muốn trọng khai nạp viên, làm chúng ta học mấy cái tân theo hình dáng Lâm Tiểu Ngọc nói. Tiểu Ngọc, ngươi nói chính là thật sự. Khê nha đầu, Tiểu Ngọc nói được có phải hay không thật sự. Trên quảng trường các nữ nhân đều cuống quýt tụ ở Lâm Thanh Khê bên người hỏi. Mấy ngày này tới nay, các nam nhân không ban ngày không đêm tối mà trùng kiến gia viên. Nữ nhân có thể giúp đỡ vội địa phương đơn giản là làm làm cơm, quét tước quét tước một chút nhà mới. Nhưng là bởi vì trong Tay mặt không có bạc Rất nhiều đồ vật cũng vô pháp thêm vào Chính là ăn cơm Ăn cũng là cơm tập thể Nồi chén gáo bùn có rất nhiều từ nhà mẹ đẻ lấy về tới Có rất nhiều ở trong tiệm mặt nợ Nếu có thể trọng khai nạp viên Như vậy các nàng liền tính chân chính có sự tình làm Mỗi tháng cũng có thể lanh tiền công Như vậy chậm rãi chẳng những có thể vì tân gia mua một ít bắt buộc phẩm Chính là thiếu lâm thanh khê bạc Cũng có thể bắt đầu còn Là thật sự, tiệm vải ta đều đã liên hệ hảo, qua mấy ngày sẽ có người đưa tới kim chỉ, ngày mai khiến cho đại sơn thúc cùng cha ta hỗ trợ chế tạo một ít giường gỗ dùng để phơi cách bối, bất quá, phía trước nhà xưởng còn không có cái hảo, cách bối nói chỉ có thể ở các ngươi từng người trong nhà đánh hảo. Cho thôn dân một cái tân gia, nàng còn phải cho bọn họ tiếp tục sống sót động lực cùng năng lượng, kia chúng ta vẫn là cùng vệ công tử hợp tác sao? Có người hỏi, lâm thanh khê lắc đầu nói, lần này bất, hòa bất luật kẻ nào hợp tác, ta là nạp viên chân chính chủ nhân, vệ công tử cùng chúng ta hiệp ước đã kết thúc, hiện tại, các ngươi cùng ta hợp tác. Khê nha đầu, vậy ngươi còn chiêu thôn ngoại người đóng đế giày sao? Dì táo hoa vội vàng hỏi, lần này nàng về nhà mẹ đẻ lúc sau, phát hiện muội muội dì hoài hoa một người chống đỡ một cái ra, nàng hôn sự cũng là một kéo lại kéo. Đều đã là 18-9 gái lỡ thì, cũng không ai tới cửa cầu hôn, nhớ năm đó nàng chính là nạp viên. Cùng theo viên xuất sắc nhất nữ công, táo hoa thím, đương nhiên chiêu, bất quá không phải hiện tại, nạp viên còn không có xây lên tới đâu, chờ đến kiến hảo, khả năng muốn tới mùa đông. Bất quá, các ngươi có thể trước tìm một ít người hỗ trợ đánh cách bối, đóng đế dày nếu là năm đó nạp viên nữ công liền càng tốt. Cũng tỉnh ta lại khảo hạch các nàng một lần, lâm thanh khê cười nói, thật là thật tốt quá, dì táo hoa này đỉnh đạt tính tình người nước mắt lăng là không nhìn. Xuống, ta ngày mai liền đi tìm tuyết nhi, nàng tuy rằng gả chồng, chính là nàng kia tay theo việc không hoang phế, lúc này rốt cục là hảo, hảo, hạ thị nghe thấy cái này tin tức cũng là vạn phần cao hứng. Hạ Tuyết Nhi từ rời đi nạp viên lúc sau, nàng cái này cô mẫu cũng rời đi lâm gia thôn, chờ đến nàng trở về nơi này thời điểm, Hạ Tuyết Nhi đã gả chồng, nghe Hạ Tuyết Nhi nương tân thị nói, Hạ Tuyết Nhi ở nhà chồng qua đến cũng không như ý, người không cần quá nhiều, chờ. Đến phía trước nạp viên cái hảo lúc sau, lại nhiều tuyển nhận một ít người, lâm thanh khê không nghĩ có quá nhiều người tiến vào lâm gia thôn, khê nha đầu, ngươi yên tâm ta muội muội hoè hoa ngươi là biết đến, ta khiến cho nàng một người tới. dì táo hoa thật muốn hiện tại liền về nhà mẹ để nói cho muội muội tin tức tốt này. táo hoa thím muội muội là nạp viên cùng theo trong vườn ưu tú nhất nữ công chi nhất, ta đương nhiên sẽ không quên nàng. táo hoa thím, ngươi nói cho. ngươi muội muội ba năm nên cho các nàng trưởng tiền lương. nạp viên cùng theo viên nữ công nhóm ba năm tới bị thay đổi vận mệnh. Lâm Thanh Khê quyết định một lần nữa cho các nàng thay đổi lại đây, chỉ cần nàng muốn làm sự tình, lúc này đây không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản nàng. Trướng tiền lương, khê nha đầu, ngươi chuẩn bị trướng nhiều ít. Mục thị cười hỏi, nàng nữ nhi tựa hồ lập tức trở nên thập phần giàu có. Trướng gấp đôi, trước kia một đôi đế giày là 30. Văn, hiện tại ta cho các nàng 60 văn, nương, ngươi cảm thấy được không? Lâm thanh khê cười hỏi mục thị, hành, khê nha đầu nói hành là được, chính mình nữ nhi có thể tiêu tiền trước mua lệ thủy loan này phiến mà, mục thị liền không lo lắng nàng phát không ra nữ công tiền công, vậy như vậy định rồi. Lâm thanh khê cười lớn tiếng đối vây quanh nàng các nữ nhân nói, đã thay đổi tuy rằng vô pháp khôi phục tại chỗ, nhưng tựa như lâm ra thôn ở lệ thủy loan cái này địa phương, lại thấy ánh mặt trời giống nhau sở hữu bị hủy diệt đều có thể một lần nữa bắt đầu, nạp viên là như thế này, nàng, cũng là như thế. Thê lương gió bắc hốn loạn ca sỏi hung hăng mà chiều hắn trên mặt gào thét mà đến, trong tay dây cương cơ hồ bị hắn nắm chặt ra vết máu, rộng lớn chiến trường trở thành hắn tự do rong ruổi thánh địa, thẳng đến dưới hàng tuấn mã mệt mỏi, hắn mới chậm rãi giảm tốc độ, sau đó từ trên ngựa nhảy xuống, bắt đầu nắm nó, chống trải hoang vắng địa, Phương chỉ có hắn một người vũ vũ độc hành, sở huyền sắc mặt lãnh ngạo mà nhìn chăm chú vào phương xa, lang thang không có mục tiêu mà đi tới. Thời gian qua đến thật là chậm, mới qua đi 4 năm, hắn dừng lại bước chân, buông ra trong tay dây cương, tùy ý con ngựa tự do đi vội, mà chính hắn ở một khối nhô lên trên tảng đã ngồi xuống. Chỉ có một người thời điểm, hắn mới có thể biểu hiện ra cùng lánh bất đồng một mặt, nhớ lại những cái đó ở hắn sinh mệnh đột nhiên mất đi quan. Trọng nhất người Hắn vĩnh viễn quên không được 4 năm trước Bởi vì nhận được ca ca sở lĩnh hạc Khả năng tạo người ám toán mật thơ Hỏa tốc chạy tới biên cương Chính là tới rồi biên cương lúc sau Hắn chỉ có thấy đầy đất thi thể Ở này đó đã biến lạnh thi thể trung gian Hắn phát hiện chính mình ca ca sở lĩnh hạc Còn có hắn thê tử cùng nhi tử Bọn họ tất cả đều là tao phản quân giết chết May mắn Sở lĩnh hạc bên người còn có trung tâm bộ hạ Cứu hắn nhỏ nhất nhi tử, năm, ấy ba tuổi sở tinh diệu, sở huyền bi thống đến cực điểm, ở chính mình vô số hắc ám thời gian, trở thành hắn kiên cường cây chủ vẫn luôn là hắn ca ca, đây là trên đời hắn thân cận nhất người, bọn họ trong thân thể chảy giống nhau như đúc huyết, chính là hắn ở đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thời điểm mất đi hắn, đương sở huyền mang theo sở tinh diệu trở lại kinh thành thời điểm, rồi lại biết được lâm thanh khê mất tích tin tức. Mà đương hắn đuổi tới Lâm ra thôn thời điểm. Chỉ có thấy bị cắt bàn tay Lâm Trung Quốc cùng đôi mắt mù mục thị. Bọn họ nói, Lâm thanh khê liền ở bọn họ trước mắt bị buộc nhảy vào vạn trượng huyền nhai. Hắn sinh mệnh quan trọng nhất nữ nhân cũng đã không có. Liên tiếp mà đã kích làm sở huyền cảm thấy tuyệt vọng. Mà loại này tuyệt vọng buộc hắn nổi điên. Trong một đêm, hắn đầy đầu đầu bạc. Từ đây lúc sau, nguyên lai vệ huyền liền không còn nữa. Hắn trở thành nửa người nửa ma mặt lạnh người, mà chống đỡ hắn sống sót lý. Do cũng chỉ có một cái, đó chính là vì chính mình huynh trưởng cùng Lâm Thanh Khê báo thù. Chính là hắn liền chính mình kẻ thù là ai cũng không biết. Giờ khắc này, sở huyền cảm thấy chính mình nhỏ bé cùng vô năng. Nếu chính mình ngay từ đầu liền cũng đủ cường đại nói, như vậy hắn huynh trưởng cùng người yêu có phải hay không liền sẽ không xảy ra chuyện. Đối, nhất định sẽ không xảy ra chuyện loại này chấp niệm ngày đêm ăn mòn hắn hắn đang không ngừng trách cứ chính mình đồng thời lại không ngừng mà cường đại chính mình thẳng đến liền ấy nấy thời gian cũng không có ngày đêm luyện võ không từ thủ đoạn mà tìm kiếm kẻ thù dùng hết hết thải biện pháp mà có được quyền lực cùng tài phú đây là hắn 4 năm tới toàn bộ sinh hoạt Lâm Thanh Khê ở hắn sinh mệnh biến mất gần 4 năm ngay cả Lâm Gia Thôn cũng biến mất không thấy không có tận mắt nhìn thấy đến Lâm Thanh Khê thi thể Hắn không tin nàng sẽ thật sự chết Liền tính lâm Trung Quốc cùng mục thị đều là mai mắt thấy đến chính mình nữ nhi nhảy vực Hắn cũng không tin Cho nên, hắn vẫn luôn đều cho rằng Lâm Thanh Khê còn sống ở trên đời này Chỉ là ở một cái hắn sở không biết địa phương Không quan hệ Một ngày nào đó hắn sẽ tìm được nàng Hai năm trước một cái ban đêm Hắn thật sự cho rằng chính mình loại này si mong biến thành hiện thực Ở mắt say lờ đờ mông lung bên trong Hắn tựa hồ nhìn đến lâm thanh khê hướng tới hắn ý cười doanh doanh mà đi tới. Nàng đỡ hắn vào phòng, thậm chí ôn nhu mà cho hắn lau mặt, cởi giày, cho hắn đắp lên chân, còn ý đồ muốn hôn môi hắn. Khi đó hắn, ý loạn tình mê, liền tính là ở trong mộc, nhưng chỉ cần nàng còn xuất hiện ở hắn sinh mệnh liền hảo, chính là đương hắn túng quá cái kia mơ hồ bóng hình xinh đẹp khi, lại đột nhiên ném ra tay. Kia không phải nàng. Không phải hắn khê nhi, khê nhi tay không phải như thế nhỏ dài mềm nhẵn tay nàng sờ lên có hơi hơi mà vết chai mỏng, đó là nàng hàng năm xuống đất. Làm việc tạo thành vĩnh viên vô pháp ma rớt chứng minh, diệu tỉnh, sở huyền âm lánh mà nhìn chầm chầm bị hắn ném trên mặt đất nữ nhân kia, hắn không có nhìn lầm, nữ nhân kia mặt cùng hắn khê nhi giống nhau như đúc, nhưng là trừ bỏ gương mặt này, mặt khác không có một chỗ là hắn khê nhi, cho nên hắn xé rách kia trương giả mặt. Thấy được ngụy tử chân hoa lê dính hạt mưa ủy khuất khuôn mặt. Lăn. Hắn giống giật. Thực xin lỗi. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể dễ chịu một ít. Nếu. Ngươi không thể quên được nàng. Vậy đem ta trở thành nàng. Liền tính vĩnh viễn mang một chương giả mặt. Ta cũng nguyện ý. Ngụy tử chân ép ra cầu toàn mà khóc lóc kể lệ nói. Ta không muốn. Ngươi vĩnh viễn thay thế không được nàng. Lăn. Sở huyền hoàn toàn mà thanh tỉnh. Nữ nhân này bất quá là tưởng bỏ lên trên hắn giường, chính là hắn dường một bên vĩnh viễn chỉ vì một nữ nhân dự lưu. Từ ngày đó lúc sau, hắn ở tại quân doanh, nhưng mưu toan thay thế được hắn khê nhi nữ nhân. Kia thế nhưng bắt đầu làm trầm trọng thêm mà, xâm nhập, hắn sinh hoạt, thậm chí muốn dùng quyền thế tới buộc hắn đi vào khuôn khổ. Hắn đã không còn là trước đây vệ huyền, liền tính hắn cỡ nào khát vọng quyền thế cùng tài phú cũng hảo. Nhưng này đó bất quá là hắn dùng để báo thủ lợi thế, không dựa bất luận kẻ nào, chính hắn cũng có thể được đến. Mặt lạnh chiến thần, thành hắn một cái khác thân phận tượng trưng, kim thương tóc bạc trở thành hắn ở trên chiến trường nhất độc đáo. Đánh dấu, ở thiên quân vạn mã bên trong, hắn kim thương đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ở huyết vũ tinh phong bên trong, hắn tóc bạc không nhiễm một tia bụi bập. Đột nhiên, một con khoái má ở hắn cách đó không xa dừng lại. Lập tức xuống dưới một cái truyền tin tiểu binh Khởi bẩm tướng quân Ngô quân 10 vạn đại quân tại đây 30 dặm ngoại dựng trại đóng quân Ninh vương chi tử chính là ngô quân tiên phong đại tướng Tiểu binh quỳ một gối xuống đất lớn tiếng nói Đã biết Sở huyền như cũ nhìn phương xa Tiểu binh sau khi rời khỏi Hắn không có đứng dậy Ngô sở chi chiến không thể tránh né Hắn cùng tân mạc dương sớm hay muộn Muốn nhất quyết sinh tử Đối mặt đã từng từng có giao tình tân Mạc Dương, sở huyền cũng là có hận ý, bởi vì ở Lâm Thanh Khê xảy ra chuyện ngày đó, hắn cũng không có bồi ở Lâm Thanh Khê bên người bảo hộ nàng, bởi vì tìm không thấy chân chính thương tổn Lâm Thanh Khê kẻ thù là ai, bọn họ đều đem đối phương trở. Thành muốn oán hận người, nhưng đồng thời, bọn họ hai cái trong lòng cũng rất rõ ràng, loại này oán hận thập phần âu trí chỉ là bởi vì bọn họ đều tìm không thấy xuất khẩu. Bất quá! Trận chiến tranh này lại không phải âu trĩ, hắn quan hệ hai nước bá tánh vận mệnh. Ngày hôm sau sáng sớm, chống trận từng trận, hai quân tướng sĩ tay cầm khiên sát trường mâu hùng hổ mặt đất hướng tới bọn họ địch nhân. Hôm nay một trận chiến, không phải ngươi chết đó là ta mất mạng, tuyệt không? Thủ hạ lưu tình, sở huyền đứng thẳng đầu tường, lạnh leo gió thổi động hắn mũ giáp dưới tóc bạc, trong tay kim thương phát ra hơi hơi mà tiếng vang. Tường thành hạ cách đó không xa địch quân trận doanh chung, một thân bạc khôi ngân giáp tân mạc dương ngẩn đầu nhìn hắn, mặc dù cách xa nhau khá xa, hai người tựa hồ cũng có thể nhìn đến đối phương ánh mắt, đồng dạng quyết tuyệt cùng cao ngạo. Lúc này, ngồi ở mạng đà la sơn trang xem hà đình trong vòng lâm thanh khê cảm giác, không thể hiểu được mà một trận yêu thương, tâm cũng co rút đau đớn lên, đứng ở nàng bên cạnh ngọc phiến cho rằng nàng cũ tật phát tác, chạy nhanh lấy ra một viên thuốc viên chủ nhân, khó chịu nói mau ăn này viên giảm đau hoàn Lâm Thanh Khê lắc lắc đầu nàng không cần cái gì giảm đau hoàn đau đớn sẽ làm nàng nhớ kỹ chính mình sợ gặp này hết thảy đầu sỏ gây tội có hay không vu Phượng Nhi cùng Thượng Quan Huy ngưng tin tức Lâm Thanh Khê cô nén vỗ nhẹ chính mình ngược xúc Động, đứng lên vu Phượng Nhi hiện tại tuy rằng là Khải Hiên Quốc Thái tử Phi, nhưng là cũng đã bắt đầu giúp Khải Hiên Quốc Hoàng Hậu trưởng Quản Hậu cung việc Hơn nữa vu tộc ở Khải Hiên quốc địa vị không giống bình thường, rất nhiều quan trọng quan viên vị trí đều là vu tộc người. Hơn nữa, vu tộc đã không tránh thế nhân ánh mắt, bắt đầu ở sở quốc cùng ngô quốc xuất hiện, còn thực được hoan ngênh. Ngọc Phiến đến gần Lâm Thanh Khê bên người nói, được hoan ngênh. hừ hừ, là bởi vì bọn họ sẽ bạc tính chi thuật sao? Lâm Thanh Khê hỏi, đúng vậy. Rất nhiều ngô sở hoàng thân quốc thích cùng quan viên phú thương đều thích tìm bọn họ bạc tính tương lai, hơn nữa tiền thù lao cũng là không ít. Ngọc Phiến nói, vu Phượng Nhi quá thực thông minh, rất nhiều người đều muốn biết chính mình tương lai là như thế nào, cho nên nàng liền lợi dụng loại này tâm lý làm ngô sở hai nước người cam nguyện cho nàng dâng lên sở yêu cầu hết thảy thế nhân thật là ngu. Sởn, liền tính biết chính mình tương lai là như thế nào, kia lại có thể như thế nào. Nếu biết rõ vô pháp thay đổi mà thay đổi, chỉ biết tốn công vũ ích, nếu tương lai đã sớm thay đổi, hiện tại bạc tính đồng dạng một chút dùng đều không có. Vu Phượng Nhi không phải sợ nhất số mệnh thay đổi sao? Kia nàng liền càng muốn thay đổi rất nhiều người vận mệnh, nếu nàng là trên đời này không nên xuất hiện ngoài ý muốn, vậy làm loại này, ngoài ý muốn, giống vi khuẩn giống nhau nơi nơi. Chuyển bá đi! Chủ nhân, hỏa tước gửi thư! nàng nói nàng chủ nhân thực mau liền đến mạng đã la sơn trang còn nói muốn ta cho nàng chuẩn bị tốt rượu ngon món ngon thật là tưởng bở lúc này lam la cầm một cái tờ giấy nhỏ đi vào xem hà đình nói lam la nếu người tới liền lánh hắn tới nơi này ta ở xem hà đình chờ hắn ngươi tiếp đón hảo Hỏa tước là được ngọc phiến ngươi tiếp theo nói đi lâm thanh khê không nghĩ tới hà vân sẽ đến đến như vậy mau lam la cầm tờ giấy nhỏ Lại rời đi xem hà đình, ngọc phiến cấp lâm thanh khê đổ một ly lò sưởi thượng nhiệt rượu, lúc này đã là cuối mùa thu, hòa sen đã sớm bị thua, thời tiết cũng chuyển lạnh. Uống một ly ấm áp rượu, lâm thanh khê cảm thấy thoải mái nhiều, vừa rồi cái loại này thương cảm cùng thống khổ cũng tiêu giảm không ít. Thuộc hà đã tra được thượng quan huy ngưng hiện giờ đã bị ngô quốc thái hậu phong làm huy ngưng công chúa, nguyên bản là muốn tứ hôn cấp tân tiểu vương ra, nhưng là từ chuyên gia Tân Tiểu Vương ra chính là ma giáo giáo chủ chi từ sự tình sau, tứ hôn sự tình liền chậm lại, vì thế, Thượng Quan Huy Ngưng còn cùng ngô quốc Thái Hậu Đại Náo một hồi, hiện tại bị phạt ở công chúa trong phủ tỉnh lại. Bên người nàng dễ dàng tiếp cận sao? Thượng Quan Huy Ngưng là cái thủ đoạn tàn nhẫn nữ nhân, bên người nàng nha hoàn, thị vệ thường thường không minh bạch mà liền đã chết, tựa hồ nàng cũng ở tu luyện một loại thực tà môn công phu, bên người cũng... Vẫn luôn có cao thủ đang âm thầm bảo hộ nàng, không phải quá dễ dàng tiếp cận. Làm chúng ta người cẩn thận một chút, không có mệnh lệnh của ta không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thượng quan huy ngưng nữ nhân kia khó đối phó. Đúng rồi, có hay không hương như gì cùng đồng xanh tin tức. Không có, Ninh Vương trong phủ cũng không có tra được bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Mấy năm nay cũng không gặp Tân Tiểu Vương ra đi nơi nào gặp qua người nào. Tiếp tục tra. Là thuộc hạ tuân mệnh. Chờ đến Ngọc Phiến sau khi rời khỏi, Lâm Thanh Khê chính mình động thủ ôn rượu. Ngày đó sáng sớm, biến mất không chỉ có là nàng còn có hương như cùng đồng xanh. Đến bây giờ, Lâm Thanh Khê cũng không có tìm được có quan hệ các nàng bất luận cái gì tin tức. Hoa gian một bầu rượu, độc trước vô tướng thân. Cử bôi yêu Minh Nguyệt, đối ảnh thành tam nhân. Nguyệt vừa không giải uống, ảnh đồ tùy ta thân. Tạm bạn Nguyệt đem ảnh, Hành lạc cần cập xuân, ta ca, nguyệt bồi hồi, ta vũ ảnh lộn sộn, tình khi cùng giao hoan, say sau các phân tán, vĩnh kết vô tình du, tương kỳ mặc ngân hà. Đáng tiếc, đáng tiếc, gió thu hưu quảnh hà khúc viện phong hà không còn có ngày mùa hè bừng bừng sinh cơ, lâm thanh khê bưng lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch, không biết vì sao, nàng cảm thấy hôm nay chính mình trong lòng luôn có chút chua sót không cầm nhớ tới lý bạch này đầu thơ thật là đáng tiếc vô nguyệt vô ảnh vô ca cũng không vũ nhưng thật ra có rượu nghĩ đến cũng không tính quá đáng tiếc ngọc quan vấn tóc một thân thâm áo lam bảo hà vân đi vào xem hà đình nội hơn nữa giống ảo thuật giống nhau ở trong tay của hắn xuất hiện một cái chén rượu hơn nữa không có trải qua nàng cái này chủ nhân đồng ý thẳng đổ một chén rượu đồng dạng uống một hơi cạn sạch cùng nàng sóng vai mà đứng nơi này thực mỹ. cương nghị tiêu sái hà vân nhìn nơi xa hà điền nói, mỹ sao? nơi nơi đều là rách nát lá sen, như vậy cũng là mỹ sao? lâm thanh khê quay đầu nhìn thoáng qua hà vân, sau đó đi đến ôn rượu lò sưởi bên cạnh, cầm lấy bầu rượu, cấp chính mình lại đổ một chén rượu. lúc này hà vân chén rượu cũng rũi tới rồi nàng trước mặt, thực rõ ràng hắn cũng tưởng lại uống một chén, vì thế. Lâm Thanh Khê cũng cấp vị này có chút giọng khách át giọng chủ khách nhân đổ một chén rượu, uống xong ly chung rượu, bầu rượu cũng không, Lâm Thanh Khê ngồi ở xem Hà Đình nội bàn đá trước, Ngọc Phiến. Cùng Lam La đều không có xuất hiện, cũng không ai thông chi nàng Hà Vân tới, nàng người giống như có chút thất trách. Bọn họ ở luận bàn tài nghệ. Hà Vân ở Lâm Thanh Khê đối diện ngồi xuống, đem không chén rượu đặt ở trên bàn đá, sau đó nhìn Lâm Thanh Khê nói, ai? Lam la cùng hỏa tước sao? Lam la cùng hỏa tước đều là dùng độc cao thủ. Hai người vừa địch vừa bạn phương thức mấy năm nay Lâm Thanh Khê cũng thói quen. Còn có Ngọc Phiến cùng hỏa võ, Sơn Lang, Bạch Lang cùng hỏa long, hỏa hổ. Hà Vân hơi hơi mỉm cười. Nếu bọn họ không luận bàn, võ nghệ, kia hắn cũng sẽ không một người đi vào xem Hà Đình. Ngươi cố ý. Lâm Thanh Khê nhìn Hạ Vân trên mặt tươi cười, cảm thấy có chút chói mắt. Trong lòng cũng có hơi hơi mà tức giận, là Hà Vân không có phủ nhận, lúc này, Lâm Thanh Khê là thật đến có chút sinh khí, Hà Vân người này một bên tình nguyện mà, chọc, thượng chính mình, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Hà Vân phát hiện Lâm Thanh Khê sinh khí, khi biểu tình so nàng mặt vô biểu tình thời điểm muốn đáng yêu nhiều, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên ở Tam Cảnh Sơn Cốc Đế nhìn thấy Lâm Thanh Khê khi, nàng còn có chút bệnh ưởng ưởng nhưng lại cố chấp mà ở rét lạnh hồ nước trung luyện công. Đơn bạc gầy yếu thân hình phản phất một trận gió lạnh là có thể đem nàng thổi đảo nhưng là nàng cắn răng kiên trì, tái nhợt khuôn mặt hốn loạn quyết không buông tay kiên nghị ánh mắt. Như vậy lâm thanh khê tựa như một quả phiếm quang ngọc. Thạch tạp vào hắn bình tinh tâm hồ bên trong. Từ giờ khắc này bắt đầu, cái này cố chấp kiên cường thân ảnh đi vào hắn trong lòng, tựa hồ rốt cuộc vô pháp hủy diệt. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán Hà Vân chỉ ở Tam Cảnh Sơn ngây người nửa ngày liền rời đi, hắn cho rằng chỉ là nhất thời tình mê, có lẽ thực mau là có thể quên. Nhưng là, mấy tháng sau, hắn lại đi tới Tam Cảnh trong núi, lại một lần gặp được Lâm Thanh Khê. Lúc này Lâm Thanh Khê bởi vì luyện võ cùng tu luyện. Nội công tâm pháp, thân thể đã so lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm hảo quá nhiều. Hà Vân mọi việc thích theo tâm ý mà đi, hắn rất ít đối thứ gì người nào thượng quá tâm. Từ hắn có ký ức tới nay Chỉ cần hắn muốn Tổng hội có người chủ động đưa đến hắn trước mặt Lúc này đây Hắn muốn lâm thanh khê tâm Muốn cái này nhất kiến trung tình nữ tử mãn tâm mãn nhãn Đều là chính mình Hắn muốn bá chiếm nàng hết thảy Nhưng hắn đồng thời cũng rất rõ ràng Nàng cùng thế gian mặt Khác nữ tử bất đồng Sẽ không đối hắn chủ động Thậm chí muốn tránh đi hắn Gặp qua nàng một mặt lúc sau Hắn khiến cho người điều tra có quan hệ nàng hết thẻ Thân thế nàng, nàng trải qua, nàng đã từng sinh hoạt quá điểm điểm tích tích, chỉ cần hắn muốn biết, liền không có có thể có thể lừa gạt được hắn. Ở đã biết sở huyền, cảnh tu cùng tân Mạc Dương ba nam nhân đã từng ở lâm thanh khê sinh mệnh xuất hiện qua sau, Hà Vân lần đầu tiên nhấm nháp ghen ghét tư vị, nhưng thực, mau hắn liền bình tĩnh lại, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc làm một nữ nhân yêu một người nam nhân không phải bằng vào quen biết thời gian cùng nào đó trải qua là có thể đạt tới mục đích. Có lẽ, hắn là tới chế kia một người nam nhân, nhưng lại là sẽ làm Lâm Thanh Khê nhất tâm động một cái. Rốt cuộc, những năm gần đây, kia ba nam nhân đều không có chân chính đi vào quá nàng trong lòng. Vì cái gì sẽ có như vậy tin tưởng không nghi ngờ tin tưởng, Hà Vân chính mình cũng nhất thời vô pháp giải thích rõ ràng, nhưng hắn chính là như vậy nhận định, trừ bỏ hắn Không ai có tư cách đứng ở lâm thanh khê bên người. Lâm thanh khê đã sớm không phải cái loại này bị nam sắc sở dụ dỗ nữ nhân. Mặc dù dung mạo xuất sắc như cảnh tu, nàng cũng chỉ là thuần túy đứng ở thưởng thức góc độ. So với cảnh tu tới, Hà Vân nhiều một ít hiệp cốt nhu tình, càng có như thế nào cũng che giấu không được oai hùng thẳng khí. Rõ ràng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn là tiên phong đạo cốt. Dường như thanh vân gió âm giống nhau đạm nhiên nam tử, Chính là hiện tại ngồi ở nàng trước mặt Hạ Vân, giữa mày nhiều khí phách, khóe miệng cũng toát ra giống muốn trêu cợt người nào đó tà cười. Như vậy nam nhân, nàng chưa bao giờ gặp qua. Hạ Vân ngồi ở lâm thanh khê đối diện, tùy ý nàng đánh giá chính mình. Hắn thích xem nàng trong ánh mắt đều là bộ dáng của hắn, càng thích nàng bởi vì hắn mà có phiền não. Này không phải hắn ác thú vị, mà là làm hắn cảm thấy chính mình đến gần nàng một ít. Nếu Hạ Vân trốn tránh hoặc là nói sang chuyện khác, Lâm Thanh Khê sẽ cảm thấy đây là bình thường, chính là hắn như vậy thản nhiên mà làm nàng xem, cũng thẳng nhiên mà nhìn nàng, nàng ngược lại là trước hết cảm thấy có chút xấu hổ người kia. Xem ra, so sức chịu đựng cùng da mặt dày, nàng còn kém Hạ Vân một mảng lớn. Người tới, lại ôn một bầu rượu. Lâm Thanh Khê hướng tới đỉnh ngoại hô, luôn có người muốn dẫn đầu đánh vỡ chầm mặc. Thực mau, liền có tiểu nha. Hoàn bưng một bầu rượu đi đến, sau đó đem bầu rượu đặt ở ôn rượu lò sưởi thượng, lúc sau lại lui đi ra ngoài. Rượu nhiều thương thân. Hà Vân thu hồi khóe miệng ý cười, nhìn lò sưởi thượng bầu rượu liếc mắt một cái. Lâm Thanh khê đảo mắt nhìn về phía hồ nước, tuy rằng hòa sen bị thua, nhưng là con cá còn ở trong đó xuyên qua. Bầu rượu nguyên bản chính là ấm áp, đặt ở lò sưởi thượng một lát liền hảo. Lần này là Hà Vân đem ôn tốt rượu cấp hai người các đổ một ly. Lâm Thanh Khê, chỉ là bưng lên tới, nhưng không có uống, nàng yên lặng nhìn Hà Vân hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Trên đời này không ai vô duyên vô cớ mà đối một người hảo, luôn là sẽ có điều đồ, cho nên so với đi loanh quanh, Lâm Thanh Khê tỉnh nguyện trắng ra mà cùng Hà Vân tiến hành đối thoại. Ta muốn, ngươi hiện tại cấp không được. Ngươi muốn, ta hiện tại có thể toàn bộ cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý. Hạ Vân ý vị thâm trường mà nhìn Lâm Thanh Khê nói, Lâm Thanh Khê đoán không ra hạ. Vân đến tột cùng muốn từ trên người nàng được đến cái gì, nhưng là nàng đối hắn chỉ có một đáp án, đó chính là, ta không muốn. Nàng đã không còn là trước đây cái kia Lâm Thanh Khê, nơi trốn yêu cầu dựa vào người khác, hoặc là làm một việc liền sẽ băn khoăn quá nhiều. Hiện tại nàng chỉ nghĩ đi làm chính mình cho rằng đối sự tình, mà ở con đường này thượng, Chính là thiên hoàng lão tử cũng muốn cho nàng nhường đường. Ta không thích cưỡng bách người, nhưng là ngươi hẳn là. Cũng sẽ không cưỡng bách ta đi. Hà Vân đã sớm dự đoán được cái này đáp án, hắn chỉ là đạm cười nhìn lâm thanh khê hỏi. Kia bộ dáng tựa như cái nghịch ngợm đại nam hài, có chút trò đua dai bộ dáng Cưỡng bách ngươi cái gì? Lâm thanh khê hỏi ngược lại. Nàng không thích làm sự tình tự nhiên cũng sẽ không cưỡng bách người khác đi làm. Bất quá đây là đối đãi chính mình người nhà cùng bằng hữu, nếu là nàng địch nhân liền không giống nhau. Cưỡng bách ta đi làm ta không nghĩ đi. Làm sự tình. Hạ Vân trả lời nói. Đương nhiên. Lâm Thanh Khê trả lời nói. Chúng ta đây xem như bằng hữu. Hạ Vân bưng lên chén rượu ruỗi đến Lâm Thanh Khê trước mặt. Sau đó nhẹ nhàng mà cùng nàng chén rượu chạm vào một chút nói. Lâm Thanh Khê tựa hồ không quá minh bạch hắn ý tứ chỉ là nghi hoặc mà nhìn hắn phía trước ngươi tựa hồ không quá thích ta trợ giúp nhưng cũng không có hoàn toàn cự tuyệt ít nhất ta cho rằng ngươi là đem tam cảnh lão nhân cái này ân nhân bằng hữu cũng trở thành bằng hữu cho nên ta cái này ân nhân bằng hữu chỉ là ở làm chính mình muốn làm sự tình bất quá ta còn là muốn cùng ngươi nói xin lỗi xin lỗi không có trải qua ngươi đồng ý liền tự tiện làm chủ trợ giúp ngươi về sau ta chuyện xảy ra trước thông chi ngươi một tiếng Hạ Vân thành ý 10 phần mà nói, lâm thanh khê bị hắn nói nói ngây ngẩn cả người, nàng rất ít nhìn thấy một người trợ giúp đối phương còn muốn cùng người kia nói xin lỗi, tuy rằng Hạ Vân trợ giúp nàng không có trải qua nàng đồng ý, nhưng nàng cũng không phải cái loại này không cảm kích người. Huống chi mấy năm nay tới Hạ Vân luôn là ở nàng nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm xuất hiện, hơn nữa chưa từng có tham dự nàng bất luận cái gì sự tình. Cũng không có đối nàng để qua bất luận cái gì quá phận yêu cầu. Thậm chí hắn cùng nàng đều không có tái kiến quá mặt. Nàng chỉ là không làm rõ được hắn ý đồ mà thôi. Ngươi không cần đối ta nói xin lỗi. Tương phản, ta hẳn là. Đối với ngươi nói cảm ơn. Tuy rằng ta không biết ngươi tưởng từ ta nơi này được đến cái gì. Nhưng là chỉ cần ngươi nói ra, ta nhất định sẽ làm được. Lâm Thanh Khế không nghĩ thiếu hà Vân nhân tình. hà Vân lắc đầu nói, hiện tại ngươi... Còn làm không được. Vậy ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Ngươi nói trước ra tới. Ta mới có thể biết chính mình làm không làm được đến. Hoặc là liền tính hiện tại làm không được. Ta cũng sẽ nỗ lực làm được. Ta không nghĩ thiếu ngươi. Lâm. Thanh Khê nói thẳng nói. Ngươi không nợ ta cái gì. Sở hữu sự tình đều là ta cam tâm tình nguyện đi làm. Ngươi chỉ khi ta là một cái thực nhàm chán bằng hữu. Ái lo chuyện bao đồng mà thôi. Hạ Vân trên mặt tươi cười nhiều một ít, liền tính hiện tại hắn nói cho Lâm Thanh Khê, hắn muốn không phải khác, chỉ là một nữ nhân đối một người nam nhân yêu say đắm chi tâm mà thôi, như vậy chẳng những làm nàng đối hắn càng thêm tránh mà xa chi, hắn truy thê kế hoạch cũng sẽ nhiều sinh. Khúc triết, nghe ra Hạ Vân sẽ không nói cho chính mình đáp án, Lâm Thanh Khê cũng không có tiếp tục truy vấn, liền tính đã biết lại có thể như thế nào, nếu nàng thật đến cấp không được đối phương muốn. Bất quá là đồ sinh phiền não mà thôi, nếu đối phương đều nói nàng không nợ hắn, kia nàng coi như hắn là nhàm chán hảo. Uống rượu đi. Lâm Thanh Khê lại cấp Hà Vân đổ một chén rượu. Uống xong một bầu rượu, Hà Vân liền đi rồi, chưa nói đi nơi nào, cũng chưa nói còn có thể hay. Không lại đến, hai người liền, sau này còn gặp lại, đều không có nói. Vài ngày sau, Lâm Thanh Khê thu được tin tức, ngô sở chi chiến rốt cuộc kéo ra mở màn. Sở huyền cùng Tân Mạc Dương ở Yên Thành đánh lên, thế lực ngang nhau hai quân chém giết ba ngày ba đêm, hai người cũng đều bị thương. Chủ nhân, ngài muốn đi Biên Cương sao? Ngọc Phiến thấy Lâm Thanh Khê ở thu thập hành lý, cho rằng nàng muốn đi Yên Thành. Lâm Thanh Khê lắc đầu nói, không đi, trận chiến tranh này đã không thể tranh né, liền tính biết ta còn sống. Sở huyền cùng Tân Mạc Dương cũng sẽ không tha xuống tay chung đao kiếm, bởi vì bọn họ các vị này chủ này không phải ta một người có thể ngăn cản Lâm Thanh Khê hiện tại muốn trước xử lý ra sự việc tư, đến nỗi quốc sự hiện tại còn cùng nàng không có quá lớn quan hệ nàng muốn đi không phải yên thành mà là kinh thành từ biệt người nhà Lâm Thanh Khê mang theo ngọc phiến Lam La cùng Sơn Lang Bạch Lang chạy tới sở quốc kinh thành, dĩ vắng ngồi xe ngựa muốn hơn một tháng mới đến kinh thành nhưng là cưới khoái má ngày đi nghìn dặm Bảy ngày lúc sau liền đến đạt Sở Quốc Kinh Thành Tường Phúc khách điếm, mấy năm nay Kinh Thành Thế Cục đã xảy ra rất lớn biến hóa, Hoài Thiệu Chi đã không còn là Sở Quốc Tể Phụ, hơn nữa Tể Phụ Chi Vị cũng chia làm hai nửa, biến thành tả Tể Phụ cùng hữu Tể Phụ cộng đồng Phụ Tá Hoàng Đế. Chủ nhân, ngài muốn hay không đi ra ngoài đi dạo, nghe nói Kinh Thành có một nhà. Vân ý Phường, bên trong quần áo khả xinh đẹp, mới vừa ở khách điếm nghỉ ngơi trong chốc lát, Lam La liền đẩy ra Lâm Thanh Khê phòng cho khách môn cười nói. Lam La, ngươi chẳng lẽ không biết Vân Ý Phưởng trước kia là chủ nhân khai sao? Bên trong quần áo đẹp hay không đẹp, chủ nhân nhất rõ ràng. Ngọc Phiến bất đắc dĩ mà cười đối Lam La nói. Lam La khẳng định là sấn vừa rồi chủ nhân nghỉ ngơi thời điểm đi ra ngoài, sau đó phát hiện cái gì, cho nên mới đặc biệt muốn kêu chủ. Nhân đi ra ngoài, Lâm Thanh Khê cùng Ngọc Phiến ý tưởng là giống nhau. Lam La sẽ không vô duyên vô cớ mà nói lên Vân Y Phưởng sự tình, Vân Châu Vân Y Phưởng đã sớm đóng cửa, kinh thành nhà này cửa hàng là vệ vương sở huyền khai, nói đi, rốt cuộc sự tình gì, Lâm Thanh Khê cũng từ trên giường đi lên, hắc hắc, kỳ thật cũng không có gì, chính là nhìn đến Ngụy Minh hai cái nữ nhi ở Vân Y Phưởng, muốn cho chủ nhân đi xem chàng trò hay mà thôi, Lam La cười hì hì nói, Nguy Tử, Chân Lâm Thanh Khê đôi mắt mị lên. Năm đó sự tình, Ngụy Tử Chân liền tính không phải chủ mưu, cũng là đồng lõa. Lâm Thanh Khê lần này tới kinh, chữ bỏ là tới xem Lục Chí Minh cùng Hoài thị, chính là tới tìm Ngụy Tử Chân. Vân Ý Phượng tọa lạc ở kinh thành Đông Đường cái ở giữa, bên cạnh láng giềng gần son phấn phô cùng châu báu trang sức cửa hàng, mà bởi vì trong tiệm mặt quần áo hình thức mới mẻ độc đáo, vải dệt thượng thừa, trở thành kinh thành quý nữ nhóm nhất thường tới. Địa phương, trưởng quầy, ta muốn cái này, còn có cái này, còn có vừa rồi nhìn chúng kia kiện quần áo. ngụy tử điệp mới tiến vân y phường không bao lâu, cũng đã tuyển vài kiện quần áo. Nhị tiểu thư, thật không phải với, ngài xem chung cái này hồng nhạt váy áo đã có người dự định, nếu không ngài chờ một lát hai ngày, hoặc là lại tuyển một kiện khác. Trưởng quầy cũng không có quá mức nịnh nọt mà nói, làm một cái người làm ăn, chỉ cần có thể kiếm tiền. Hắn không ngại khóm, lưng cúi đầu, chỉ là nhà hắn chủ tử tựa hồ cũng không thích ngụy ra người, từ ngụy minh trở thành đương triều tả tể phụ, ngụy tử chân, ngụy tử điệp hai tỷ mỗi thân phận cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, đặc biệt là rút đi di vắng thiên chân ngụy tử điệp, hiện tại dưỡng thành ương ngạnh ngang ngược tính tình. bổn tiểu thư liền phải này một kiện, ngươi để cho người khác đi chờ, bổn tiểu thư chờ không được, đừng vô nghĩa, mau cho ta bao lên. Ngụy Tử Chân mặt trầm xuống. Tức giận đối trưởng quầy mà nói: "Điệp nhi, không cần tùy hứng, nếu đã có người dự định, chúng ta qua mấy ngày lại đến, không cần làm khó trưởng quầy. Ngươi nhìn xem còn có hay không thích quần áo, tỉ tỉ tặng cho ngươi." Ngụy Tử Chân ôn nhu nói, cùng tồn tại Vân Ý phường mua quần áo quý nữ cùng các phu nhân, đều âm thầm chiều Ngụy Tử Chân đầu tới tán dương ánh mắt, không hổ là nguyên tệ phụ phu nhân dạy dỗ ra tới tiểu thư khuê các khí độ bất phàm, trưởng quầy, nếu ngụy nhị, tiểu thư thích, vậy cho nàng đi, lúc này, vân ý phường lại tiến vào một vị mỹ lệ thiếu phụ, nàng bên người còn đi theo một cái năm sáu tuổi tiểu nam hài, nếu dư phu nhân nói như vậy, người tới, cấp ngụy nhị tiểu thư đem cái này quần áo bao lên, trưởng quầy cảm kích mà đối đồng ninh hình cười, vội làm tiểu nhị cấp ngụy tử điệp bao y phục, chậm đã, Ngụy tử điệp phất tay ngăn lại ở tiểu nhị Hiện tại Bùn tiểu thư chướng mắt cái này quần áo Điệp nhi Không được vô lễ Đồng ninh Hinh tuy rằng gả làm thương nhân phụ Nhưng nàng cha dù sao cũng là Triều đình nhất phẩm quan to Không có việc gì Nếu ngụy nhị tiểu thư từ bỏ Trưởng quầy Ngươi vẫn là cho ta bao đứng lên đi Đồng ninh Hinh cũng không để ý Ngụy tử điệp thái độ Nàng như cũ thái độ tốt lắm nói Chờ một chút Ta hiện tại lại cảm thấy cái này quần áo nhìn không vừa mắt. Trưởng quỷ, tiền cho ngươi, lại cho ta lấy một phen kéo, sau đó đem cái này quần áo cắt lạn. Ngụy Tử Điệp hừ. Lạnh nhìn Đồng Ninh Hinh nói, "Ngươi, Đồng Ninh Hinh bình sinh thích nhất đồ thêu, này vân ý phường thượng trên quần áo đều là tú nương tỉ mỉ thêu ra tới đa dạng, nàng vẫn luôn đều phi thường thích nơi này quần áo, nhưng nàng vạn không nghĩ tới Ngụy Tử Điệp thế nhưng như vậy đạp hư các thợ thêu tâm huyết." Thế nào, không phải chỉ có đê tiện thương phụ mới có bạc mua quần áo, bổn tiểu thư cũng có. Đồng Ninh Hinh cha đồng Nam Xuyên ở trên triều đình vẫn luôn cùng ngụy Minh. Đối nghịch, ngụy Tử Điệp liên quan cũng hận nổi lên đồng Ninh Hinh. Có tiền ghê gớm nha, này đó quần áo nhà ta chủ nhân đều phải, trưởng quẩy, tất cả đều cho ta bao lên. Lúc này, Vân Y Phường đi vào tới một cái tay cầm hắc cầu vứt tới vứt đi hắc y thiếu nữ. Nàng rất là kiêu ngạo mà hướng quầy thượng tạp một chồng ngân phiếu Tiểu lam tử Ngươi chừng nào thì biến như vậy có tiền Bất quá Ta cũng có bạc Gặp mặt phân một nửa Này trong tiệm quần áo ta cũng mua một nửa Đột Nhiên Từ vân y phường xà ngang thượng nhảy xuống một cái thiếu nữ áo đỏ Vui cười đến gần hắc y thiếu nữ Nàng đầu vai còn ngừng một con ngũ thải ban lan tiểu tước điều Chim sẻ nhỏ Ngươi như thế nào ở chỗ này Vừa rồi ta như thế nào không thấy được ngươi Lam la có chút kinh ngạc mà nhìn xuất hiện ở nàng trước mặt hỏa tước Thật khiến cho người ta thương tâm Nhân ra đều ở chỗ này chờ ngươi thật lâu Ai làm ngươi ngẫng ngãng Nghe không được nhân ra tiểu tước điều Tiếng kêu Hỏa tước làm bộ ủy khuất mà nói Đừng quấy rối Nơi này quần áo ngươi lại không thích Mua chúng nó làm cái gì Lam la có chút ảo não mà đem hỏa tước đẩy đến một bên Nhà ta chủ nhân nói, hắn thực nhàm chán, mua vài món quần áo tặng người. Hỏa tước lời này là đối với Lam La phía sau tên kia mang đấu lạp nữ tử nói. Không nghĩ tới Hạ Vân cũng đi tới Kinh Thành, Lâm Thanh Khe hiện tại cảm thấy hắn thật là thật phần nhàm chán, cần thiết vẫn luôn nàng đi chỗ nào. Hắn cùng người của hắn liền xuất hiện ở đâu sao? Hai vị cô nương, chúng ta vân ý phưởng quần áo có chút yêu cầu định chế. Hiện tại này đó trong tiệm quần áo đều có người dự định. Thật không biết hôm nay Vân Y phường bái sai rồi nào tòa miếu thần. Như thế nào này đó kỳ quái người mua đều ghé vào cùng nhau. Cái kia xử bát quái đều có thể đoạt người khác dự định quần áo. Vì cái gì ta không thể. Lam la hung tợn mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trưởng quầy nói. Đúng rồi. Vì cái gì ta không thể. Hỏa tước đi theo, nói như vẹt. Các ngươi là nơi nào tới giá nha đầu. Cũng không hỏi xem đây là ai cửa hàng, nói cho các ngươi, đây là ta tương lai tỷ phu cửa hàng, về sau này vân y phường chính là tỷ tỷ của ta, các ngươi tưởng mua quần áo, cũng muốn hỏi một chút chủ nhân có đồng ý hay không. Bị người ta nói chính mình là xử bát quái, ngụy tử điệp cũng bực. Chủ nhân, nghe nói vệ vương đang ở vì nước chinh chiến, không ở kinh thành, này vân y phường. Tựa hồ chân chính chủ nhân cũng không phải vệ vương đi. Ngươi lại tính cộng hành nào nào căn có đuôi chó, đảo học khởi chó hoang loạn phệ đi lên. Lam la độc miệng mà nhìn ngụy tử điệp nói, này đó mắng chửi người nói, nàng vẫn là đi theo lâm gia thôn lâm thúy hoa học lên, nàng là sẽ không mắng chửi người, đắc tội nàng người, còn chưa nói lời nói cũng đã đã chết. Bạch bạch bạch, hỏa tước rất là sùng bái mà nhìn lam la, còn cho nàng vỗ tay, hoa, tiểu lam tử, ngươi thế nhưng... Sẽ mắng chửi người, đối, nàng là chó hoang, không đúng, như vậy có thể hay không ở vũ nhục chó hoang nha. Chim sẻ nhỏ, đây là ta nhận thức ngươi tới nay, nghe ngươi nói quá chính xác nhất một câu. Lam la cũng hướng hỏa tước dựng lên khen ngợi ngón tay cái. Nhìn hai cái kỳ quái thiếu nữ vũ nhục chính mình muội muội ngụy tử chân trên mặt cũng có vẻ mặt phẫn nộ, đây chính là ở Kinh Thành, là có vương pháp địa phương. Ngụy ra nữ nhi không phải ai nói vũ nhục là có thể vũ. Nhục, hai vị cô nương, tích điểm khẩu đức, xá muội bất hảo, ta trở về chắc chắn hảo hảo giáo nàng. Chỉ là các ngươi như thế nói năng lỗ mãng, có phải hay không hẳn là xin lỗi. Ngụy tử chân lời lẽ chính đáng mà nhìn hai người nói. Lam la cùng hòa tước nhìn thoáng qua rất là chính khí lăng nhiên ngụy tử chân, lại nhìn nhìn đối phương, sau đó nhìn nhau cười hai người đồng thời đi đến ngụy tử điệp trước mặt, sau đó nhìn nàng nói, vị cô nương này, xin lỗi. tiếp theo lại đi đến ngụy tử chân trước mặt, đồng dạng nói, vị cô nương này, xin lỗi. ngụy tử chân, ngụy tử điệp còn có vân ý phường những người khác không dự đoán được tình huống sẽ biến thành như vậy. ngụy tử chân hai câu lời nói khiến cho các nàng nói khiêm, nhưng này nhất hắc nhất hồng hai cái cô nương rõ ràng vừa thấy liền không phải dễ chọc chủ nhân. Các nàng như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền nói khiểm đâu? ngụy tử điệp mới mặc kệ nhiều như vậy, thịnh khí lăng nhân mà nhìn lam la. Cùng hỏa tước nói, đừng tưởng rằng nói câu xin lỗi là được, các ngươi dám mắng ta. Biết ta là ai sao? Ta chính là tể phụ nữ nhi, người tới, đem này hai cái tiện nha đầu cho ta quan tiến đại lao hung hăng mà đánh. Tiểu lam tử, hiện tại làm sao bây giờ? Hỏa tước dùng đáng thương ánh mắt nhìn lam la hỏi. Nhưng là lâm thanh khê xuyên thấu qua đấu lạp hạ lùa trắng đều có thể nhìn đến nàng trong mắt tà ác ý cười. Còn có thể làm sao bây giờ, chạy bái. Lam la quay người chạy ra. Vân y phường, còn không quên đem nàng đặt ở quầy thượng ngân phiếu lấy đi. Tiểu Lam tử, tử tử ta. Hỏa tước theo sau cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Đương nhiên nàng cũng chưa quên chính mình ngân phiếu. Ngu ngốc, còn chờ cái gì, còn không cho ta đuổi theo. Ngụy tử điệp tức muốn hộp máu mà chạy ra câu đối hai bên cánh cửa đang ở bên ngoài chờ hai gã thị vệ mệnh lệnh nói. Nương, ta sợ. Lúc này, đồng ninh Hinh bên người dư tử hiền nghe được ngụy tử điệp tiếng la, sợ tới mức. Nắm chặt đồng ninh Hinh đôi tay. Hiền nhi đừng sợ, chúng ta về nhà. Đồng ninh Hinh nắm dư tử hiền đi ra vân y phường. Chỉ là, mẫu tử hai người đi ra vân y phường không bao lâu, liền có người từ phía sau đuổi theo bọn họ. Phu nhân, xin đợi nhất đẳng, có vị bạch y thiếu nữ kêu ở bọn họ, vị cô nương này có việc sao, đồng ninh hình đang định mang theo nhi tử lên xe ngựa, đây là nhà ta chủ nhân đưa cho phu nhân lễ vật, nàng thấy phu nhân tựa hồ thực thích này thân quần áo, mong rằng phu nhân không cần cảm thấy mạo muội thiếu nữ trực tiếp đem một cái tay nải nhét vào đồng ninh hình trong lòng ngực, nhưng ta cũng không nhận thức nhà ngươi chủ nhân, này quần áo ta không thể muốn. Đồng Ninh Hinh muốn đem quần áo còn trở về thời điểm Lại phát hiện cái kia bạch y cô nương đã quay đầu rời đi Hơn nữa thực mau biến mất ở trong đám người Chờ đến Đồng Ninh Hinh mẫu tử lên xe ngựa sau khi rời khỏi Lâm Thanh Khê cùng Ngọc Phiến mới từ đường cái một Bên đi ra, vừa rồi ngụy Tử Điệp cuống quyết đuổi theo Lam La cùng Hòa Tước ngụy Tử Chân lo lắng cho mình muội muội cũng theo đi lên Vì thế, Lâm Thanh Khê cùng Ngọc Phiến cũng từ Vân Y Phường đi ra chỉ là ngọc phiến đưa cho đồng ninh hình tay nải bên trong bao đến cũng không phải đồng ninh hình ở vân y phường dự định kia kiện màu hồng phân váy áo, áo mà là lâm thanh khê từ lâm gia thôn mang lại đây quần áo trở lại khách điếm lúc sau lam la còn không có trở về lưu thủ khách điểm sơn lang nói cho lâm thanh khê hỏa tước chủ nhân ở nàng trong phòng chờ đẩy ra cửa phòng Hà vân đang đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài đối với cái này không thỉnh tự nhập người Lâm Thanh Khê liền tức giận đều đã không có. Này tựa hồ chính là Hà Vân Phương thức. Sẽ không trách ta không thỉnh tự nhập đi. Ta bạc đều bị hòa tước cầm đi. Đành phải tới phòng của ngươi trước ngồi ngồi xuống. Hà Vân thực tự nhiên mà nói. Lâm Thanh Khê đương nhiên sẽ không tin tưởng. Hà Vân liền chủ khách điếm tiền đều không có. Loại này lạn lý do hắn cũng có thể nói được mặt không đỏ khí không xuyến. Lâm Thanh Khê hiện tại cảm thấy hắn không chỉ là nhàm chán. Còn có một ít vô lại. Ngồi đi. Người đều vào được. Liền lý do đều nói được như vậy. Đường Hoàng. Nàng tổng không đến mức đem hắn đuổi ra đi. Ngọc phiến tự mình đi khách điếm sau bếp ôn rượu đoan vào phòng. Mùa đông thời điểm. Lâm Thanh Khê thích uống nhiệt một chút rượu. Một bầu rượu hai người. Uống xong lúc sau. Lam La cùng hòa tước tặc hề hề mà đã trở lại. Nhìn đến từng người chủ nhân ngồi ở một cái bàn thượng uống rượu. Hai người đầu tiên là sửng sốt. Sau đó đồng thời xoay người, chuẩn bị trốn, đứng lại, nhìn rõ ràng làm, chuyện xấu, hai người, Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân chăm miệng một lời mà hô, không phải ta, là nàng không đánh đa khai, Lam La cùng Hòa Tước đều chỉ vào đối phương cáo trạng, xong rồi, các nàng hai cái thật sự chỉ là tính toán tiểu chơi một, chút mà thôi, không nghĩ tới ngụy tử chân thoạt nhìn như vậy nhu nhược nữ nhân, tâm cùng thủ đoạn đều là như vậy tàn nhẫn, tiến vào lần này lâm thanh khê cùng hạ vân lại là đồng thanh nói hai người nói xong còn lẫn nhau nhìn thoáng qua lâm thanh khê rời đi ánh mắt đến lam la trên người nói ngươi rốt cuộc đối ngụy gia tỷ muội làm cái gì chủ nhân cũng không có gì ta liền cho các nàng hai cái hạ một chút uyên ương trăm ngày tán lam la hơi có chút đắc ý mà cười nói một chút lâm thanh khê rõ ràng không tin Hơn nữa Lam La thế nhưng cấp ngụy tử điệp cùng ngụy tử chân đồng thời Hà Xuân dược. So một chút lại nhiều một chút điểm. Lam La cười hắc hắc. Vậy còn ngươi? Hà Vân nhìn về phía chính mình thuộc Hà Hòa Tước. Thuộc Hà chỉ là giúp cái tiểu vội. Hòa Tước lo lắng nàng chủ nhân có thể hay không sinh khí. Gấp cái gì? Những lời này là lâm thanh khê hỏi đến. Nàng muốn biết Lam La cùng Hòa Tước đến tột cùng đều làm chút cái gì? Còn không mau nói, Hạ Vân cấp chính mình đổ một chén rượu, đối với Lâm Thanh Khê không chén rượu làm như không thấy, nữ nhân, vẫn là uống ít một chút hảo. Hỏa tước nhìn về phía Lam La, ai ngờ nàng đã trốn đến nhà mình chủ tử phía sau, đành phải đến gần Hạ Vân cùng Lâm Thanh Khê nói, thuộc Hạ cùng Lam La bị cái kia ngụy nhị tiểu thư vẫn luôn mang theo thị vệ truy hoảng không chọn lộ, liền, không cẩn thận, chạy vào Thanh Lâu, sau đó ngụy nhị tiểu thư vừa lúc thân thể. Không thoải mái, cho nên, ta liền hỗ trợ đem nàng cùng kia hai cái thị vệ đưa vào thanh lâu một gian trong phòng, bạc vẫn là ta cấp tú bà đâu. Ngươi nhưng thật ra hào phóng, sau đó đâu? Hà vân bưng chén rượu nhìn nhất không cho chính mình bớt lo thuộc hạ hỏi. Sau đó ta cùng Lam La đang định rời đi thời điểm, phát hiện ngụy đại tiểu thư ở thanh lâu cửa bị một vị công tử đỡ, hai người tựa hồ nhận thức, vị kia công tử thấy ngụy đại tiểu thư thực không thoải mái, liền đỡ. Nàng tránh đi đám người từ thanh lâu cửa sau đi vào, vốn dị chúng ta nghĩ nhân ra chẳng có tình thiết có ý, thành tựu một cọc hảo nhân duyên, ai biết cái kia nám thế nhưng làm thanh lâu tú bà giúp ngụy ra nhị vị tiểu thư giải trừ xuân dược, này không phải quá khinh thường lam la uyên ương trăm ngày tan sao, hỏa tước, bênh vực kẻ yếu mà nói, không sai, quá khinh thường ta lam la, ta hạ độc dược là ai đều có thể tùy tiện giải sao, hừ. Lam La cũng ở Lâm Thanh Khê phía sau. Hát đẹp nói, cho nên đâu? Lâm Thanh Khê nhìn xem hai người hỏi. Lam La cùng hòa tước nhìn nhau cười, nghịch ngợm mà nói, cho nên, chúng ta hai cái hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Liền đem bọn họ tất cả đều lộng tới một phòng, bao gồm ngụy tử chân cùng ngụy tử điệp bên người nha hoàng cùng hai gã thị vệ, sau đó đều cho bọn hắn hạ uyên ương trăm ngày tán. Tiếp theo chúng ta hai cái liền ở trên nóc nhà tắc lỗ tai phơi nắng. Ngày mùa đông phơi nắng, các ngươi cũng thật hành. Ngụy ra tỉ muội trong sạch bị các ngươi hủy hoại, tiểu tâm ngụy tể phụ mãn kinh thành truy ná các ngươi. Lâm Thanh Khê cũng không nghĩ tới hai người thế nhưng như vậy treo cợt ngụy tử chân cùng ngụy tử điệp tỉ muội hai cái. Chủ nhân kia ngụy tử chân thật đúng là đủ tàng nhẫn, ở như vậy dưới tình huống nàng một người đem trong phòng thị vệ cùng nha hoàn tất cả đều giết. hơn nữa vì bảo trì thanh tỉnh, thế nhưng lấy cây châm chát chính mình, sau lại nàng ăn. mặc nha hoàn quần áo trộm truồn ra đi. thực nhanh có một đám hắc y nhân tới rồi thanh lâu, đem bên trong mọi người đều giết. hơn nữa một phen lửa đốt cái tinh quang. hiện tại hộ thành tư người đang ở nơi nơi truy tra đâu. lam la tuy rằng trước kia là cái sát thủ, nhưng từ theo lâm thanh khê lúc sau. Nàng quyết định không hề làm sát kẻ vô tội. Lần này, nàng cùng hòa tước bất quá là muốn ngụy ra hai tỷ mỗi mất đi trong sạch, ai ngờ đến cái kia ngụy tử chân thế nhưng phái Người đem thanh lâu người tất cả đều cấp giết. Chủ nhân, vốn dĩ đi chúng ta là tưởng cứu người tới, nhưng tưởng tượng cái kia ngụy tử chân ở tao ngộ như vậy tình huống lúc sau còn có thể bảo trì bình tĩnh, như vậy tâm tư kín đáo nàng nhất định sẽ ý đồ làm hắc y nhân tra ra chúng ta hai cái. Cho nên chúng ta liền đã trở lại. Hỏa tước có chút thật cẩn thận mà nhìn Hạ Vân ánh mắt. Lam la, ngươi về trước Vân Châu đi, không có mệnh lệnh của ta, tạm thời không cần xuất hiện ở. Kinh thành, đặc biệt đừng cho ngụy ra tỉ muội lại nhìn đến ngươi. Lâm Thanh Khê đã có thể nghe được khách điếm bên ngoài ồn ào tiếng la, nghĩ hộ thành tư người sắp tra được bên này. Chủ nhân, nếu không ta trực tiếp đem ngụy ra hai tỷ muội độc chết tính, Lam la không nghĩ rời đi lâm thanh khê, nàng mới không sợ ngụy ra người đâu. Ngụy tử chân cho dù chết, cũng chỉ có thể chết ở trong tay của ta, huống chi nàng bây giờ còn có dùng. Ngụy tử chân là cái thông minh nữ nhân. Nàng biết chính mình trong lòng muốn chính là cái gì, luôn là thích tại thế nhân trước mặt ngụy trang chính mình, phá hủy một người, không phải phá hủy thân thể của nàng, mà là đánh sập nàng tâm. Hiện tại, nàng khả năng sẽ trở nên càng thêm điên cuồng. Lâm Thanh Khê năm đó ở Vân Y Phường gặp Qua Ngụy Tử Trân lúc sau, liền biết nữ nhân này giỏi về ngụy trang, giống như vậy nữ nhân muốn đem nàng hoàn toàn mà phá hủy, liền phải làm nàng hoàn toàn mà tuyệt vọng. Chủ nhân, thuộc. Hà có phải hay không thêm phiền? Hỏa Tước nhìn xem Hà Vân lại nhìn xem Lâm Thanh Khê. Ngươi nói đi. Hà Vân lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái. Tiểu Lam Tử, ngươi dẫn ta hồi Vân Châu đi. Ta tưởng nhà ta chủ tử tạm thời không nghĩ nhìn đến ta. Hỏa tước chạy nhanh lưu đến Lam La bên người, lôi kéo nàng tay áo nói. Chủ nhân, kia thuộc hạ về trước Vân Châu. Liền tính trong lòng không tha, Lam La cũng chỉ có tuân mệnh hành sự. Vì thế, nàng cùng hỏa tước thừa dịp quan. Binh đã đến phía trước ra kinh thành, cười khoái ma hướng tới Vân Châu mà đi. Chủ nhân, kia chúng ta đâu? Tuy rằng Ngụy Tử Chân không nhất định có thể đoán ra Lam La cùng các nàng là một đám, nhưng lúc ấy ba người là trước sau đi vào Vân Ý Phường, hơn nữa bọn họ tiến khách điểm thời điểm, cũng là cùng Lam La cùng nhau, nếu Ngụy Tử Chân tra ra Lam La cùng các nàng là một đám, như vậy tuyệt đối sẽ đau hạ sát thủ. Ngụy Tử Chân một lòng phải gả cho Vệ Huyền Ca, nàng sẽ không đem chính mình chịu nhục sự tình nói ra, nhưng âm thầm nàng nhất định sẽ phái sát thủ. Xem ra kinh thành chúng ta cũng không thể lâu ngây người, ta đi xem sư phụ cùng sư nương, các ngươi trước ra khỏi thành. Giết ngụy tử chân rất đơn giản, nhưng là lâm thanh khê lại cảm thấy không giải hận, hơn nữa ngụy tử chân nữ nhân này kiêu ngạo, thanh cao, nàng muốn lưu trữ chậm rãi chơi. Nghe được lâm thanh khê trong miệng nói ra sở huyền đã từng tên, còn có hai người chi gian thân mật. xưng hồ, hà vân trong mắt hiện lên khác thường ánh sáng, nhưng thực mau biến mất. Chủ nhân, thuộc Hà bồi ngươi cùng nhau Ngọc Phiến có chút không yên tâm Không cần, ta bồi nàng Hà Vân đột nhiên lôi kéo Lâm Thanh Khê tay nhảy ra ngoài cửa sổ Sau đó ở kinh thành nóc nhà thượng đạp phong mà đi Hà Vân công phu tuyệt đối ở chính mình phía trên Nhưng Lâm Thanh Khê cũng không kém Cho nên nàng ném ra Hà Vân tay Bắt đầu hướng tới hữu tể phụ gia phủ để mà đi Bất quá, tới Rồi lúc sau Lâm Thanh Khê cũng không có xuất hiện ở Lục Chí Minh cùng Hoài Thị trước mặt, mà là bắt đầu làm, đầu trộm đuôi cước. Nương, ngài là ta nương, như thế nào có thể đối ta nói nói như vậy? Tầm trong phòng, Hoài Thị không thể tin tưởng mà nhìn chính mình mẫu thân Hoàng Thị. Nương nơi nào nói sai rồi? Cô gia đã hơn 40 tuổi, ngươi còn không có vì hắn sinh hạ một đứa con. Mấy năm nay, hắn toàn tâm toàn ý thủ ngươi một nữ nhân, nương trong lòng cũng thực cảm. Động, chính là, hiện tại hắn là tể phụ, ngươi là tể phụ phu nhân, liền phải lớn hơn nữa độ một ít, này hậu trạch liền ngươi một nữ nhân, cái nào nam nhân không nghĩ tam thê tứ thiếp, cùng với làm cô gia chính mình tìm một ít nữ nhân vào hậu viện, chi bằng chính ngươi nâng mấy cái có thể bắt chẹt, về sau sinh hài tử dưỡng ở cạnh ngươi, những cái đó di nương cũng sẽ đối với ngươi dễ bảo. Hoàng thị đây cũng là bất đắc dĩ, nữ nhi không thể sinh, ở kinh thành nữ quyến thanh danh vốn là bị hao tổn, không thể thêm nữa, ghen tị, chi danh. Nương, nữ nhi trước kia cũng nói cho phu quân tìm vài người hậu hạ, nhưng là phu quân không muốn, hắn nói cả đời này có nữ nhi một người là được. Tuy rằng chúng ta không có con cái, nhưng là phu quân không ngại, nữ nhi cũng không ngại bên ngoài người nói như thế nào, nữ nhi thói quen. Không có hải tử là hoài thị lớn nhất thống khổ, nhưng nàng tình nguyện cùng lục trí minh hai người bên nhau cả đời, cũng không muốn có. Nữ nhân khác cắm vào tới, đứa nhỏ ngốc, trên đời nào có miêu nhi không trộm tanh, nào có nam nhân không dính hoa, trước kia đó là cô ra xem ở cha ngươi mặt mũi thượng, nhưng hiện tại không giống nhau, ngươi là tể phụ phu nhân, này tể phụ trong phủ tổng không thể vẫn luôn là các ngươi hai người. Ngươi như vậy, làm cô ra như thế nào ở đủ loại quan lại trước mặt tự xử, chẳng lẽ làm đủ loại quan lại sau lưng đều cười hắn lục ra đoạn tử tuyệt tôn, cười nhà hắn dưỡng cái ghen. Tị thê tử, Hoàng thị tận tình khuyên bảo mà khuyên. Nương, nữ nhi có từng ghen tị. Ta cùng với phu quân lưỡng tình tương duyệt, ân ái như trước, chẳng lẽ không có hải tử là nữ nhi sai sao? Phu quân hắn nói qua, hắn không cần nữ nhân khác, cả đời này có ta một người như vậy đủ rồi, ta tin tưởng hắn không có gạt ta. Hoài thị trước kia cũng từng muốn làm hiền thê lương mẫu, cho nên cùng lục trí minh thành hôn lúc sau, nàng cũng khuyên hắn nạp thiếp. Nhưng là lục Chí minh không chịu. Sau lại, hai người vẫn luôn không có hài tử. Hoài thị lại nhắc tới vì lục Chí minh nạp thiếp sự tình. Thậm chí tự mình đem nữ nhân đưa đến hắn trong phòng. Nhưng là lục Chí minh còn nguyên mà làm nữ nhân kia ra tới. Còn mắng to nàng một đốn. Hắn nói, liền tính đời này không có hài tử. Hắn cũng sẽ không muốn nữ nhân khác làm hoài thị chặt đứt cái này ý niệm. Hoài thị chính mình cũng nghĩ thông suốt. Nếu không có con cháu duyên kia nàng liền cùng Lục Chí Minh hai người bên nhau cả đời chính là hiện tại nàng mẹ ruột thế nhưng cường đưa cho nàng Trượng phu nữ nhân nàng vô luận như thế nào đều không tiếp thu được mặc dù Hoàng Thị Điểm xuất phát là vì nàng hảo nàng cũng không thể tiếp thu ngươi đứa nhỏ này hiện tại như thế nào như thế ngoan cố nương đây đều là vì ngươi hảo liền tính ngươi hận nương cũng hảo nương đều phải vì ngươi về sau suy nghĩ bên ngoài kia bốn cái nữ tử là mẫu thân tự mình ngươi dạy đạo ra tới vô luật các nàng ai sinh hạ nam hải nhi đứa bé kia đều sẽ dưỡng ở bên cạnh ngươi trở thành ngươi con vợ cả chuyện này liền như vậy định rồi thấy hoài thị nói không thông hoàng thị cũng không hề lãng phí miệng lưỡi nói xong đứng dậy liền đi rồi nương hoài thị lại là sinh khí lại là ủy khuất ở hoàng thị đi rồi nằm ở trên giường khóc giống lên Hà Dung vẫn luôn ở bên cạnh An ủi nàng. Lâm Thanh Khê lúc này cùng Hà Vân tránh ở Hoài Thị tẩm phòng trên nóc nhà, đem Hoàng Thị cùng. Hoài Thị đối thoại tất cả đều nghe vào lỗ tai, hơn nữa nghe được Hoài Thị khóc, nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Liền ở Lâm Thanh Khê tính toán đi xuống thấy Hoài Thị thời điểm, Hà Vân đột nhiên lôi kéo nàng rời đi, sau đó hai người vào một nhà trà lâu nhã gian. Ngươi làm gì kéo ta trở về? Lâm Thanh Khê vốn là tính toán sử dụng vũ lực, nhưng là Hà Vân cái này, đê tiện, ra hỏa thế nhưng mau nàng một bước điểm trúng nàng huyệt vị. Ngươi chính là như vậy vọt vào đi cũng. Sẽ không đổi biến cái gì, không bằng tìm cái an tính địa phương ngấm lại biện pháp. Hà Vân vì chấn an Lâm Thanh Khê, từ trong lòng ngược móc ra hai tờ giấy. Đây là cái gì? Lâm Thanh Khê nhìn đến trên giấy viết rất nhiều trung dược danh, lại còn có có huyệt vị tên. Giúp ngươi sư mẫu biện pháp, bất quá ta không thể bảo đảm sẽ nhất định thành công. Trà lâu không có rượu, Hà Vân cấp Lâm Thanh Khê đổ một chén trà nóng. Lâm Thanh Khê hồ nghi mà nhìn Hà Vân liếc mắt một cái. Sau đó cầm lấy hắn đặt ở trên bàn hai tờ giấy cẩn thận mà thoạt nhìn. Nàng nguyên bản liền sẽ bối phương thuốc, lại đi theo tam cảnh lão nhân học một chút y thuật. Rất nhiều huyệt vị cũng có thể xem hiểu. Đây là sinh con phương thuốc. Chính là sư phụ ta cùng sư nương thân thể đều không có bệnh, ngự ý, thần y đều cho bọn hắn xem qua, ngươi cái này phương thuốc dùng được sao? Lâm Thanh Khê không xác định hỏi. Ngươi hiểu y thuật, cũng nên biết tam cảnh lão nhân y thuật cao. Siêu, ta làm người cho ngươi sư mẫu cùng sư phụ đem quá mạch, đúng bệnh hốt thuốc, cái này phương thuốc hẳn là dùng được. Hạ Vân nói, cái gì? Khi nào? Lâm Thanh Khê chạy nhanh hỏi. Ở ngươi đến Kinh Thành trước một ngày, ngượng ngùng, thông chi ngươi chập. Hà Vân đáp ứng quá Lâm Thanh Khế, mỗi lần trợ giúp nàng phía trước chuyện xảy ra trước thông chi nàng. Chỉ là lần đầu tiên nhận việc phát đột nhiên, tam cảnh lão nhân chỉ đáp ứng xuất hiện ở sở quốc Kinh Thành một canh. Giờ, khi đó Lâm Thanh Khế còn chưa tới Kinh Thành. Đây là tam cảnh lão nhân khai phương thuốc. Lâm Thanh Khế lại một lần nhìn Hà Vân hỏi, không sai. Vậy ngươi vì cái gì không đem này phương thuốc trực tiếp cho ta sư phụ cùng sư mẫu? Ta lại không quen biết bọn họ, ta chỉ là nhàm chán mà thôi, làm bằng hữu của ta cho bọn hắn bắt mạch, đến nỗi này phương thuốc, làm ngươi nhìn đến nói, ngươi mới có thể an tâm. hà vân đương nhiên mà lời nói làm lâm thanh khê lại là bất đắc. Dĩ lại là sinh khí lại cảm thấy giờ khóc giờ cười, hắn có đôi khi làm khởi sự tình tới, thật là làm nàng nắm lấy không ra. Bất quá đối với hắn như vậy hảo ý, Lâm Thanh Khê lại là thật phần cảm tạ. Nếu này phương thuốc thật sự dùng được, như vậy Hoài Thị cùng Lục Chí Minh liền không cần lại như vậy lo lắng con nối dõi vấn đề. Tới rồi buổi tối, Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân lại một lần đi tới hữu tể phụ phủ Hoài Thị trong phòng. Bọn họ đến thời điểm, liền nghe được Hoài Thị còn ở. Thấp thấp nước nở, Lục Chí Minh ở một bên thở ngắn than dài. Phu quân, nếu không ngươi liền chiếu nương nói... Đem kia bốn người thu phòng đi, tổng hảo quá Lục gia không có hương khói. Hoài thị suy nghĩ thời gian rất lâu, hiện tại đã không phải ở Phúc An huyện cái loại này tiểu địa phương, Lục Chí Minh cũng không hề là thất phẩm huyện lệnh, hết thảy đều không giống nhau. Lục gia chính là không có hương khói, ta Lục Chí Minh nói qua nói cũng sẽ không sửa đổi, cả đời này ta sẽ không muốn nữ nhân khác. Ai nói ta Lục Chí Minh không có hài tử, khê nhi chính là ta nữ nhi. Liền tính nàng không còn nữa, ta Lục Chí Minh cũng không phải không có hài tử người. Lục Chí Minh là bị buộc bất đắc dĩ mới ngồi trên tể phụ chi vị, vì sở quốc triều đình an ổn, hắn cần thiết muốn động thân mà ra. Chính là, chính là nương, hoài thị nhìn không được lại khóc lên. Sư phụ, ngươi này nói chính là thật sự vẫn là giả. Lâm Thanh Khê đột nhiên ra tiếng hỏi. Đương nhiên, là thật sự. Lục Chí Minh trực tiếp phải trả lời nói. Mà là nói xong hắn liền cảnh giác đi lên. Vừa rồi vấn đề tựa hồ không phải Hoài Thị hỏi ra tới. Là ai? Lục Chí Minh cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía. Phu quân, làm sao vậy? Hoài Thị thấy Lục Chí Minh biểu tình khẩn trương lên. Nàng cũng chạy nhanh lau khô nước mắt hỏi. Trong phòng có người. Lục Chí Minh luyện qua công phu. Nhĩ lực cũng thực kinh người. Nhưng là cùng hắn người nói chuyện. Thế nhưng làm hắn vô pháp. Phát hiện có thể thấy được người tới võ công ở hẳn phía trên. Ai? Là ai? Hoài thị cũng chung quanh nhìn. Sư phụ, sư nương, đừng sợ, là ta. Lâm Thanh Khê mang theo ý cười từ Hoài thị trong phòng bình phong phía sau đi ra. Khê Khê Nhi. Lục Chí Minh cùng Hoài thị nhìn đến đại buổi tối Lâm Thanh Khê xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đều sợ ngây người. Là ta, Khê Nhi gặp qua sư phụ, sư nương. Lâm Thanh Khê đến gần hai người. Còn cô ý mà hướng bọn họ chớp chớp mắt Khê Nhi Thật là ngươi, ngươi không chết Hoài Thị ôm chặt Lâm Thanh Khê Mới vừa lau khô nước mắt lại chảy xuống dưới Sư Nương, ta không chết, ta bị người cứu Lâm Thanh Khê cũng ôm Hoài Thị Kế tiếp, Lâm Thanh Khê liền cấp lục trí minh cùng Hoài Thị giảng nàng trùy nhai chuyện sau đó Bất quá phần lớn là ở đáy cốc dưỡng bệnh một chút sự tình Về ai hại nàng trùy nhai Còn có lúc sau 2-3 năm sự tình, nàng đều đơn giản mang quá. Khê Nhi, ngươi biết là ai bức ngươi chửi nhai? Sao? Lâm Thanh Khê có thể xem nhẹ, không đại biểu Lục Chí Minh cái này, thần thám huyện lệnh, sẽ bỏ qua. Hắn cảm thấy Lâm Thanh Khê lần này trở về che giấu rất nhiều chuyện. Không biết? Lâm Thanh Khê cười nói. Khê Nhi, ngươi chưa nói lời nói thật. Ở Lục Chí Minh trước mặt nói dối đích xác yêu cầu rất cao thâm, công lực. Nhưng Lâm Thanh Khê chỉ là cười cười, vừa không thừa nhận nàng nói dối, cũng không nói cho Lục Chí Minh lời nói thật. Phu quân, Khê Nhi có thể tồn tại. Trở về chính là phúc lớn mạng lớn, ngươi không cần vẫn luôn hỏi nàng. Hoài thị nói, hôn mê một năm, ngũ tạng Lục phủ đều đã chịu tổn thương, đây là một cái bình thường hài tử có thể thừa nhận sao? Hoài thị chỉ còn lại có đau lòng. Không nghĩ Lục Chí Minh vẫn luôn nhắc tới những cái đó làm Lâm Thanh Khê không vui sự tình. Vẫn là sư nương đau nhất ta. Đúng rồi, trước hai ngày có phải hay không có cái lão đầu nhi cho các ngươi khám quá mạch. Lâm Thanh Khê chạy nhanh nói sang. Chuyện khác, nàng còn có chuyện quan trọng phải làm đâu. Không có. Lục Chí Minh lắc đầu nói. Hoài Thị cũng nhìn Lâm Thanh Khê nghi hoặc mà lắc đầu. Nàng cùng Lục Chí Minh đều không có sinh bệnh như thế nào sẽ có người tới cấp bọn họ bắt mạch đâu không có sẽ không nha hắn không có lý do gì gạt ta chẳng lẽ Hạ Vân nói chính là lời nói dối chính là không giống nha Khe Nhi làm sao vậy Lục Chí Minh hỏi sư phụ sư nương các ngươi lại cẩn thận ngẫm lại đại khái chính là hai ngày trước có một cái năm mươi tuổi tả hữu lão đầu nhi hắn còn có rất dài sám trắng dâu thật sự chưa thấy qua sao Lâm Thanh Khê đem tam cảnh lão nhân đặc thù nói một chút, Lục Chí Minh cùng Hoài Thị đều cẩn thận hồi tưởng một chút, đột nhiên Hoài Thị bừng tỉnh đại ngộ mà nói, ta nhớ ra rồi, hai ngày trước, ta và ngươi sư phụ đi ra ngoài thời điểm, xe ngựa không cẩn thận đụng vào một cái trường dâu lão đầu nhi, vốn dĩ thị vệ muốn đi dìu hắn lên, nhưng hắn một hai, phải ta và ngươi sư phụ cùng đi dìu hắn, lúc ấy ta chính là cảm thấy kỳ quái. Ta và ngươi sư phụ đem hắn nâng dậy tới lúc sau, hắn nhìn chúng ta hai cái cười cười, sau đó liền đi rồi, ta lúc ấy còn nghĩ muốn hay không tìm cái đại phu cho hắn nhìn xem. Không sai, là có như vậy một người. Lục Chí Minh lúc này cũng nghĩ tới, sư phụ, cái kia các ngươi đụng vào lão đầu nhi chính là cứu ta tam cảnh lão nhân, hơn nữa các ngươi dìu hắn thời điểm, hắn khả năng nhân cơ hội liền cho. Các ngươi khám mạch. Sau đó còn thác bằng hữu của ta viết một chương phương thuốc cho các ngươi, chính là cái này. Lâm Thanh Khê từ trong lòng ngực móc ra phương thuốc đưa cho Lục Chí Minh, cái này phương thuốc có thể trợ giúp các ngươi sớm ngày làm cha mẹ. Khê Nhi, ngươi đừng đầu sư nương vui vẻ, liền tính tam cảnh lão nhân y thuật lại cao, ta đều hơn 40 tuổi, sao có thể còn có hài tử. Đã trải qua quá quá nhiều lần thất vọng, hoài thị rất khó tin. Sư nương, ta... Hỏi ngươi, ngươi quỷ thủy nhưng còn có. Lâm Thanh Khê cũng không cảm thấy làm cho Lục Chí Minh một đại nam nhân mặt hỏi cái này vấn đề có cái gì không ổn. Hoài Thị không biết Lâm Thanh Khê vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là gật gật đầu nói, có, một tháng một lần, thực đúng giờ. Vậy được rồi, chỉ cần ngươi quỷ thủy đúng hạn có tới, lại dựa theo cái này phương thuốc thượng theo như lời uống thuốc, chăm cứu, như vậy ngươi cùng sư phụ thực mau liền có hài tử. Tóm lại, ta ở tam cảnh sơn cốc đế cũng học một chút y thuật, đối nữ nhân thân thể phương diện này vẫn là có chút nghiên cứu. Cái này phương thuốc có lẽ đối những người khác không có tác dụng gì, nhưng lại là tam cảnh lão nhân căn cứ các ngươi thân thể trạng huống đúng bệnh hốt thuốc, cố ý khai ra tới. Tam cảnh lão nhân y thuật tuyệt đối tinh vi chính là cảnh tu cái này ma y đảo suốt thân thần y cũng không nhất định có thể theo kịp hắn. Khê nhi, đây là thật vậy chăng? Hoài thị hy vọng là thật sự lại sợ hãi vô pháp thực hiện. Sư nương, ngài ngẫm lại ta từ như vậy cao trên vách núi ngã xuống, người đều đã muốn chạy tới Diêm La điện cửa lắc lư rất nhiều vòng, nhưng Tam cảnh lão nhân còn có thể đem ta cấp cứu ra, ngài cùng sư phụ này bất quá là tiểu mao bệnh mà thôi." Lâm Thanh Khê nói được thực nhẹ nhàng. "Chính là khê nhi, vị kia lão giả chỉ là đỡ một chút chúng ta tay, thật sự bắt mạch chuẩn sao?" Lục Chí Minh, cao chỉ số thông minh, giờ phút này cũng suốt. Hiện, đường ngắn, so với chính mình muốn hài tử, hắn càng hy vọng hoài thị không hề thất vọng. Sư phụ, ngài cứ yên tâm đi, chính là không bắt mạch, tam cảnh lão nhân cũng xem đến 89 phần 10, còn có, hắn ngày thường là không ra cốc, lần này cũng ít nhiều ta một cái bằng hữu, mới làm hắn chuyên môn tới nơi này cho các ngươi bắt mạch, lão nhân kia nhi có chút cổ quái. Lâm Thanh Khê cười cười nói, vô luận này Trương Phương thuốc quản không dùng được, Khê Nhi, Sư Phụ, đều phải cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn ngươi vị kia bằng hữu, càng muốn cảm ơn vị kia cố ý bị chúng ta đâm lão giả, vất và các ngươi, cảm ơn. Chính mình cũng đã mau là qua tuổi nửa trăm người, vốn di liền không hy vọng xa vời còn có chính mình con cái, lần này chính mình đồ nhi không chỉ có đại nạn không chết, còn cho hắn đưa tới như vậy một phần, đại lễ. Nguyên bản cảm thấy cô độc cùng từ từ tuyệt vọng lục trí minh phản phất lại một lần thấy được ánh dạng đông. Sư phụ, ngài, là sư phụ ta, hơn nữa ngài cũng nói ta là ngài nữ nhi, cái này ta tự về sau liền đừng nói nữa, chạy nhanh tìm đại phu tới cấp các ngươi bốc thuốc cùng chăm cứu, ta còn tưởng sớm một chút nhìn đến ta để để muội muội đâu. Lâm thanh khê cười nói, hảo, sư phụ sẽ nỗ lực, ha ha ha. Lục Chí Minh nhìn Lâm Thanh Khê cùng Hoài Thị cười to ra tiếng, Lâm Thanh Khê cùng Lục Chí Minh, Hoài Thị lại nói trong chốt lát lời nói lúc sau liền rời đi tể phụ phủ, tại đây trong lúc, Hà Vân vẫn, luôn ở nơi xa cao cao trên nóc nhà chờ nàng, cũng không quấy dày nàng cùng sư phụ của mình, sư nương ôn chuyện, đồng dạng phi thân đến nóc nhà, Lâm Thanh Khê đi đến Hà Vân trước mặt, nói, Hà Vân, cảm ơn ngươi, không khách khí, Ta chỉ là nhàm chán mà thôi. Hà Vân hướng tới Lâm Thanh Khê lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Lâm Thanh Khê cũng nhìn hắn cười. Nàng cũng tưởng tưởng hết mọi thứ biện pháp hy vọng Lục Chí Minh cùng Hoài Thị có thể có hài tử, nhưng là không có thành công. Lại không nghĩ rằng Hà Vân liền chuyện như vậy đều nghĩ tới, nàng thật là thực cảm động. Kế tiếp đi chỗ nào? Dưới ánh trăng, Hà Vân phát hiện Lâm Thanh Khê nhìn hắn đôi mắt sáng lấp lánh bên trong có thể nhìn đến bóng dáng của hắn, đi một cái khác tể phụ phủ. Lâm Thanh Khê dẫn đầu xoay người hướng tới Ngụy phủ phương hướng thi triển khinh công mà đi. Thực mau, hai người liền tới đến đèn đuốc sáng trưng Ngụy phủ, Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân nhìn đến Ngụy gia chủ trạch phòng. "Khách, Ngụy Minh, Ngụy Khải hai huynh đệ đang ở tranh luận cái gì? Hơn nữa Ngụy gia bốn phía chỗ tối đều cất giấu hắc y nhân." Không đợi Lâm Thanh Khê động thủ, Bên người Hà Vân không biết khi nào liền làm ra hai bộ y phục giả hành, hai người thay lúc sau cũng dung nhập ngụy ra trong bóng tối. Lâm Thanh Khê mục tiêu thực minh xác, đó chính là tìm được ngụy tử chân chỗ ở, không phí bao nhiêu thời gian, nàng liền tìm tới rồi chính mình muốn tìm đến người. Khóc khóc khóc, liền. Biết khóc, khóc có ích lợi gì. Trong phòng, ngụy tử chân tức giận mà nhìn nằm ở trên giường khóc thút thiết ngụy tử điệp. Nhà hoàn các bà tử đã sớm bị ngụy tử chân đuổi đi ra ngoài, canh giữ ở ngoài cửa cũng là ngụy tử chân tín nhiệm nhất người, hơn nữa không cẩn thận nghe là nghe không được trong phòng hai tỷ muội đối thoại. Tỷ, ô ô ô, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngụy tử điệp sơ tỉnh là lúc căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng thực mau nàng liền nhớ lại. Kia đáng sợ một màn, nếu có thể, nàng thật muốn đem chính mình đầu đào rỗng. Cái gì làm sao bây giờ? Ngươi cho ta bình tĩnh, bình tĩnh Ngụy tử chân đôi tay hung hăng mà loạn troạn Ngụy tử điệp, đôi tay móng tay cơ hồ muốn ấn đoạn Bình tĩnh, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh Ta không cần sống, không cần sống Ngụy tử điệp lớn tiếng khóc nháo Không sống vậy đi tìm chết đi Nếu ngươi cảm thấy đã chết sẽ thống khoái nói Ngươi như vậy lớn tiếng lại khóc lại xảo Là Tưởng nói cho toàn phủ trên dưới người Ngươi hôm nay đã xảy ra sự tình gì sao?" Ngụy Tử Chân ánh mắt lạnh băng mà nhìn chính mình thương yêu nhất muội muội. "Không, không ta không cần, ta không cần." Ngụy Tử Điệp đôi tay che lại đầu dùng sức mà loạn choạng. "Điệp Nhi, ngươi cho ta bình tĩnh lại, cẩn thận nghe ta nói, sở hữu sự tình, tỷ tỷ đều giúp ngươi xử lý tốt, không ai biết ngươi ở thanh lâu phát sinh sự tình. Ngươi cho ta chặt che nhớ kỹ, đoạt đi ngươi trong sạch." Chỉ có tứ hoàng tử một người, chỉ có hắn. Cha sẽ giúp ngươi cầu hoàng thượng hạ chỉ, dẫn ngươi chắc phi chi vị. Ngụy tử chân thanh âm nhu hòa một chút, ý đồ làm ngụy tử điệp bình tĩnh lại. Tỷ, tứ hoàng tử sẽ không cưới ta, sẽ không, hắn thích chính là ngươi, muốn cưới người cũng là ngươi, ta không cần gà cho hắn, không cần. Ngụy tử điệp phe phẩy đầu khóc ròng nói. Bang! Ngụy tử chân hung hăng mà đánh ngụy tử điệp một bà tai, Đây cũng là nàng lần đầu tiên ra tay đánh. Chính mình muội muội, Ngụy Tử Điệp bị Ngụy Tử Chân một cái tát đánh mông, nàng ngơ ngác mà nhìn Ngụy Tử Chân nói, "Tỷ ngươi?" Ngụy Tử Chân nghiêm túc sàn nhà chính Ngụy Tử Điệp mặt, làm nàng nhìn nàng, sau đó vững vàng vừa nói nói, "Điệp Nhi, không cần tùy hứng, cẩn thận nghe ta nói, nếu bị người biết ở thanh lâu phát sinh hết thảy, chẳng những ngươi cả đời này hủy hoại, Ngụy gia hết thảy cũng đều hủy hoại." ta một chút đều không thích tứ hoàng tử, cũng tuyệt đối sẽ không. Gả cho hắn, ngươi là tưởng bị cha đưa đi Amnico, vẫn là làm vẻ vang hoàng tử chắc phi. Ngươi yên tâm, tứ hoàng tử hắn nhất định sẽ cưới ngươi. Tỉ, ta không muốn chết, cũng không nghĩ bị cha đưa đến Amnico, nhưng tứ hoàng tử thật sự sẽ cưới ta sao? Ngủy tử điệp giống bắt được cọng rơm cuối cùng, mắt hàm mong đợi mà nhìn ngụy tử chân, từ nhỏ đến lớn. Tỷ tỷ chính là thương yêu nhất nàng, nhất bảo hộ nàng người kia, vô luận nàng xông cái gì họa, thông minh tỷ tỷ tổng có. Thể nghĩ cách giúp nàng tránh thoát đi, nàng đem tỷ tỷ trở thành chính mình xùm bài đối tượng cùng thân cận nhất người, cho nên lần này cũng sẽ không có việc gì, bởi vì tỷ tỷ sẽ giúp nàng. Hắn sẽ, hắn nhất định sẽ. Ngụy Tử Trân rất có tin tưởng mà nói, từ sở huyền nhận tổ quy tông lúc sau. Tứ hoàng tử ở hoàng thượng nơi đó liền dần dần không được sủng ái, hiện tại hắn nhất tưởng bị hoàng thượng phong vương, sau đó có được chính mình thế lực, cho nên, chỉ cần hứa hắn vương. Gia chi vị cùng kinh thành thế lực, như vậy làm hắn cưới một cái chắc phi là dễ như trở bàn tay sự tình. ngụy tử điệp lại đột nhiên nhớ tới cái gì, hoảng sợ mà nói, chính là tỷ, lúc ấy trong phòng không chỉ là có ta cùng tứ hoàng tử, còn có những cái đó thị vệ cùng nha hoàng. Nếu ta đều có thể nhớ lại tơi như vậy tứ hoàng tử nhất định cũng có thể, nếu biết chân tướng, hắn liền sẽ không muốn ta. Điệp nhi, hắn sẽ không nhớ lại tơi ta tuyệt đối sẽ không làm hắn nhớ lại tơi Chứ bỏ ngươi ở ngoài chuyện khác. Điệp nhi, đừng suy nghĩ bậy bạ, hảo hảo dưỡng thân thể, sau đó chuyên tâm theo ngươi của hồi môn, chuyện khác giao cho tỷ tỷ tới làm, tin tưởng ta. Ngụy tử chân yên lặng nhìn ngụy tử điệp nói. Ân, Điệp Nhi tin tưởng tỷ tỷ. Ngụy tử Điệp giờ phút này cảm thấy trên đời này nàng có thể tin tưởng cũng chỉ có Ngụy tử chân một người. Hảo, hiện tại ngoan ngoan ngủ một giấc, cái gì đều không cần tưởng. Nhớ kỹ, ngươi sẽ là sở quốc hoàng tử chắc. Phi, không, ngươi sẽ là vương gia chắc phi, về sau cũng sẽ là vương phi. Ngụy tử chân cấp Ngụy tử Điệp cho phép một cái tốt đẹp tương lai. Chờ đến Ngụy tử Điệp ngủ hạ lúc sau. Ngụy Tử Chân mới đứng dậy rời đi, sau đó làm hậu hạ Ngụy Tử Điệp Nha hoàn, bà tử tiến vào, lại dặn dò các nàng một lần, lúc này mới yên tâm mà rời đi. Chỉ là hướng chính mình sân đi trên đường, Ngụy Tử Chân đôi tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm thủng nàng lòng bàn tay, không được mà có huyết trâu. chảy xuống tới. Không ai có thể biết được, nàng cũng từng gặp Ngụy Tử Điệp gặp hết thảy, nàng thể xác và tinh thần cũng đều là vỡ nát. Nhớ tới kia lệnh người ghê tởm một màn, nàng đều tưởng phun, dơ, thật là quá bẩn. Nhưng mặc dù tuyệt vọng muốn lập tức chết đi, ngủy tử chân cũng cắn răng chịu đựng, nàng không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Vô luận muốn thương tổn nàng người là ai, nàng đều tuyệt đối không thể thua. Nàng hết thảy là thuộc về sở huyền, mặc dù thân thể đã không còn sạch sẽ, nhưng là nàng sẽ đem nó rửa sạch sẽ. Cái kia dơ bẩn địa phương đã bị thiêu thành cho tàn. Trên đời này không ai biết nàng từng ở cái kia trong phòng đã trải qua cái gì. Chính là cận tồn ngụy tử điệp cùng tứ hoàng tử. Nàng cũng sẽ làm người tẩy đi bọn họ có quan hệ nàng ký ức. Về tới chính mình phòng, nàng chỉ để lại một cái tâm phúc. Sau đó làm nàng cầm chính mình tín vật đi tìm sở quốc vu tộc người. Lúc này nàng yêu cầu vu phượng nhi người giúp nàng. giúp Nàng rửa sạch rớt không người nào biết xấu xí. Đúng rồi. Còn có kia hai cái nhất hắc nhất hồng thiếu nữ, nhất định là các nàng đối nàng làm cái gì, nếu không nàng như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mà liền chúng xuân dược, nàng nhất định phải tìm được các nàng, sau đó đem các nàng thiên đao vạn quả. Tiểu thư, nhị tiểu thư ký ức cũng muốn hủy diệt sao? Tâm Phúc Nha Hoàn thấp giọng hỏi nói, làm vu tộc người đem nhị tiểu thư cùng tứ hoàng tử ký ức đều đổi thành giống nhau, hơn nữa. Vĩnh viên đừng cho bọn họ nhớ lại giải quyết tình chân tướng. Nếu không phải vì đại cục suy nghĩ, ngụy tử chân thật muốn làm ngụy tử điệp vĩnh viên nhớ ký ở thanh lâu phát sinh hết thảy. Nếu không phải bởi vì cái này không tiến bộ muội muội, nàng cũng sẽ không gặp này hết thảy. Cho nên, nàng hận nàng, hận đến muốn giết nàng. Là, nô tí tuân mệnh. Chờ đến trong phòng liền dư lại ngụy tử chân một người thời điểm, lâm thanh khê nhìn đến nàng bắt đầu điên cuồng mà tắm rửa không thể đem chính mình trên người ra đều cấp trà rớt trong miệng mặc thanh không ngừng niệm một chữ dơ lâm thanh khê quan khán ngụy tử chân tắm rửa thời điểm hà vân đã sớm rất có quân tử phong độ mà bối quá thân đương nổi lên lâm thời thủ vệ hắn tưởng lâm thanh khê hẳn là có chuyện muốn cùng ngụy tử chân nói quả nhiên lâm thanh khê từ cửa sổ uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy đi vào sau đó vòng qua bình phong đi tới đang ở tắm gội ngụy tử chân phía sau liền Tính ngươi đem thân thể của mình tẩy lạn, linh hồn dơ bẩn cũng rửa không sạch. Lâm thanh khê nhìn nàng lạnh lùng mà nói. ngụy tử chân đang có chút mê loạn mà đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Đột nhiên có người ở nàng sau lưng ra tiếng, nàng cuống quyết ở thùng nước xoay người lại. Nhìn đến một cái hắc y người bịt mặt xuất hiện ở nàng trước mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Ngươi là ai? Tới, không đợi ngụy tử chân hô lên tới, nàng liền không thể động. Lâm thanh khê cười. Lạnh một tiếng đến gần ngụy tử chân, ở nàng tay phải là một phen chói lọi trùy thủ, nàng đem trùy thủ nhẹ nhàng mà ở ngụy tử chân xương quay xanh chỗ cắt một vòng, nhưng là lại không có hoa thương nàng làn ra. Bất quá, cho dù bị điểm chúng huyệt vị, cái loại này lưỡi dao sắc bén xẹt qua ra thịt sợ hãi cảm cùng lạnh leo cảm, cũng làm ngụy tử chân đánh lên dùng mình. Sợ sao? Giống ngươi như vậy mỹ nhân nếu là đã chết thật là đáng tiếc, chính là ta hôm nay tâm tình không tốt. Giết ngươi, có lẽ sẽ làm ta tâm tình hảo một chút. Lâm thanh khê cầm trùy thủ lại ở ngụy tử chân phía sau lưng rất là thong thả mà cắt một vòng. Lần này nàng vẽ ra vệt đỏ, nhưng là lại không có chảy ra. Ngụy tử chân nhanh chóng mà chớp chớp mắt, nàng cảm giác không ra phía sau hắc y nhân sát khí. Hơn nữa nghe thanh âm hẳn là cái nữ nhân, có thể hay không chính là ban ngày gặp được kia hai thiếu nữ chung một cái. Không, không phải, cái loại cảm giác này không đúng. Ngươi có chuyện tưởng cùng ta nói, ta nếu là cho ngươi giải huyệt, ngươi lớn tiếng kêu đã có thể không hảo, lại nói tiếp, ta hôm nay vẫn là có chút vận khí, ai, ngươi thật đúng là xui xẻo, ngươi muội muội chọc người khác, ngươi cũng đi theo tao ương, ta nếu là cái nam nhân, nói không chừng lúc ấy sẽ cứu ngươi, đáng tiếc ta không phải. Lâm Thanh Khê cười hì hì nói, thuật tiện cấp ngụy tử chân giải khai huyệt đạo, nhưng là chủy thủ đặt tại nàng trên cổ. Ngươi đến tột cùng là ai? Nghĩ? Muốn cái gì? Nước tắm đã bắt đầu trở nên lạnh băng, nhưng là ngụy tử chân cả người đều là nhiệt khí. Đó là phẫn nộ cùng sợ hãi đang chéo ở bên nhau mà vô phát phát tiết biểu hiện. Ta là ai không quan trọng? Ngươi là ai mới quan trọng? ngẫm lại này sở quốc đệ nhất tài mạo song giai nữ nhân bị mấy nam nhân đồng thời cấp ha hả. Ngươi nói, người trong thiên hạ nếu là biết chuyện này, sẽ là cái gì phản ứng đâu? Thật đúng là muốn biết đâu." Lâm Thanh Khê cười khe ra tiếng, nhưng tràn đầy trào phúng. "Ngươi câm miệng cho ta, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì?" Ngụy Tử Chân tức giận đến cả người phát run, trên đời này không ai biết nàng đã trải qua cái gì, nhưng là phía sau người này lại biết. "Ta nói rồi, ta trước mắt còn không có nghĩ đến muốn cái gì, ngươi muốn dung ta ngẫm lại." Lâm Thanh Khê chửi thủ ly Ngụy Tử Chân cổ càng gần, đã vẽ ra huyết châu. Ngươi không nghĩ giết ta, đơn giản là tưởng lấy chuyện này áp chế ta, hoặc là tưởng cùng ta làm. Giao dịch, nói đi, đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta. Ngụy tử chân nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới. Thông minh, thật là thông minh. Ngụy đại tiểu thư, ta chỉ là trên giang hồ một cái vô danh tiểu tốt. Đi vào sở quốc kinh thành trùng hợp gặp được ngươi cùng ngươi muội muội hai người bị người khi dễ mà thôi. Đừng trách ta không có cứu các ngươi. Ta nhưng đánh không lại kia hai cái vu tộc độc nữ. Lâm thanh khê để sát vào ngụy tử chân bên tai. Nói, ngươi ngươi nói cái gì? Ngụy tử chân kinh ngạc hỏi. Ngụy đại tiểu thư, không cần cho ta làm bộ kinh ngạc. Ngươi vừa rồi cùng ngươi nha hoàn nói qua nói. Ta đều nghe được, xem ra ngươi cùng vu tộc vu phượng nhi quan hệ không tổ nha. Thật là đáng tiếc, còn tưởng rằng ngươi là cái người thông minh, không nghĩ tới ngươi như vậy xuẩn. Lâm Thanh Khê lạnh giọng nói: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Ngụy Tử Chân hiện tại mới cảm thấy sự tình hôm nay có lẽ căn bản không phải trùng. Hợp, ta là ai không quan trọng, chỉ là Vu Phượng Nhi cái kia tiện nhân chán ta nói nhi, nàng thật cho rằng chính mình đương Khải Hiên quốc thái tử phi, lại là Vu tộc thánh nữ, là có thể trở thành Vu tộc tộc trưởng sao? Vu tộc cũng không phải là chỉ có nàng một cái thánh nữ." Lâm Thanh Khê trong thanh âm tràn ngập hận ý. Chỉ là này hận ý cùng nàng theo như lời nói là không có gì quan hệ. Bất quá, thông minh ngụy tử chân cũng đã từ nàng trong lời nói phỏng đoán suốt thân sau. Hắc y nữ tử khả năng cũng là vu tộc người, hơn nữa cùng vu phượng nhi chi gian còn có thù oán hận. Có lẽ từ nàng trong miệng, có thể bộ ra càng nhiều hôm nay chuyện này chân tướng. Chính là, này cùng ta có cái gì quan hệ? Ta chỉ là sở quốc một cái thực bình thường nữ tử khôi phục lý trí cùng bình tĩnh ngụy tử chân thanh âm cũng chấn định không ít. Ha ha a ngụy đại tiểu thư, ngươi cũng không phải là sở quốc một cái bình thường nữ tử. Nghe nói, ngươi thực thích vệ vương. Vệ vương chẳng những là sở quốc mặt lạnh chiến thần, còn có thể là đời kế tiếp sở quốc hoàng đế, gả cho hắn nữ nhân liền có thể là sở quốc tương lai hoàng hậu. Khải hiên quốc muốn nhất thống thiên hạ, ngươi cảm thấy vu phượng nhi cái này khải hiên quốc tương lai hoàng hậu. Sẽ làm một cái khác thông minh nữ nhân cùng nàng đối nghịch sao? ngẫm lại đi, ngụy đại tiểu thư. Lâm Thanh Khê trong tay chủy thủ ở ngụy tử chân trong cổ đánh cái Toàn Nhi. Sau đó thu lên. Ngươi vì cái gì? Muốn nói cho ta này đó. Ngụy tử chân đã ở bắt đầu suy tư. Lâm Thanh Khê nói cho nàng những lời này. Chẳng lẽ thật là vu phượng Nhi không nghĩ nàng trở thành sở quốc hoàng hậu. Cho nên mới phái người tới hủy nàng trong sạch. Không có vì cái gì ngươi coi như ta không quen nhìn nàng kiêu ngạo bộ dáng, còn có đồng dạng thân là nữ nhân, ta cảm thấy nàng như vậy đối với các ngươi tỷ muội thật sự là lâm thanh khê không có đi xuống nói, nhưng nàng tin tưởng ngụy tử chân sẽ minh bạch. Lâm thanh khê sau khi rời khỏi ngụy tử chân ở tám nước lạnh thùng ngây người thời gian rất lâu, đương nàng lại lần nữa đứng dậy mặc quần áo thời điểm cả người lạnh lẽo đều không có nàng trong lòng hận ý thâm vu phượng nhi. Hảo một cái vu phượng nhi, nguyên lai là ngươi, ngươi thật là đủ tàn nhẫn. Đêm tối dần dần qua đi, phương xa đường chân trời bắt đầu tản mát ra nhu hòa nắng sớm, đứng ở trên đỉnh núi xem phương xa, lâm thanh khê cảm thấy có chút hơi hơi mà. Lạnh lẽo nhưng thực mau, nàng trên người xuất hiện một kiện ấm áp áo ngoài. Cảm ơn. Lâm thanh khê quay đầu đôi vẫn luôn bồi ở bên người nàng Hà Vân nói. Suy nghĩ cái gì? Hạ vân sắc mặt nhu hòa mà nhìn nàng hỏi, hắn cảm thấy lúc này lâm thanh khê trên người có nhàn nhạt mà yêu thương. Suy nghĩ một người, lâm thanh khê cười, xoay mặt nhìn về phía xa xôi phía chân trời. Ai? Hạ vân trong mắt ghen ghét lâm thanh khê cũng không có nhìn đến, mà hắn cũng thực mau che giấu tan. Đi! Trước kia cái kia ta! Lâm thanh khê trả lời nói, không cần cảm thấy đó là tàng nhẫn. Các nàng đối với ngươi sở làm hết thảy chính là dùng càng tàn nhẫn phương thức tới đối đãi cũng không quá. Nếu không phải vì làm lâm thanh khê tự mình báo thù, Hà Vân đã sớm dùng càng tàn khốc phương thức trừng phạt thương tổn quá nàng kia ba nữ nhân. Có lẽ đi, chỉ là ta không nghĩ tới muốn đã thương hại những cái đó vô tội người, ta hiện tại làm sự tình, có lẽ nhất định phải đi. Thương tổn rất nhiều vô tội người, liền tính biết chính mình cùng chính mình hận người. Cũng có khả năng biến thành giống nhau người, ta còn là rừng không được tới. Thương tổn chính mình chỉ có ngụy tử chân, thượng quan huy ngưng cùng vu phượng nhi, chính là ở nàng báo thù trong quá trình, đã có một biết vô tội người đã chịu liên lụy. Này không phải ngươi sai, thanh lâu những người đó tử vong, là ngụy tử chân nữ nhân kia một tay tạo thành, nếu nói sai, cũng là nàng sai. hà Vân biết lâm thanh khê lúc này lòng có bất an là bởi vì những cái đó chết ở thanh lâu người. Lâm thanh khê không nói gì thêm, mặc kệ là ai sai, nàng đều đã dừng không được tới. Mưa phùn kéo dài, gió lạnh hưu quạnh, tiểu lưu trang càng thêm có vẻ yên tĩnh không tiếng động. Đột nhiên kịch liệt khắc khẩu thanh từ trang nam đầu nhi chuyển ra tới, hạ thị cùng tân thị nhanh hơn bước chân. Ăn, chỉ biết ăn, uy không nó bạch nhãn lang, sao không đồng nhất nước miếng sặc chết ngươi cái súc sinh, lưu lão háng con dâu cả Chu thị chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mà đánh chính mình nhi tử. Tổ tử, ngươi đánh hài tử làm gì? Hài tử đói, ăn cái hắc mặt bánh ngô như thế nào lạ. Hạ Tuyết nhi tử Chu thị trong tay cứu bị nàng đánh đến mặt mũi bầm dập hài tử. Thím, ta sợ. Chu thị đại nhi tử cầu tử tránh ở Hạ Tuyết nhi phía sau khóc ròng nói: Ngươi cái tiểu súc sinh, cho ta lại đây, cho ngươi hai cả năm. Chính là nương, ta mới là ngươi nương, ta dưỡng ngươi nhiều. Năm như vậy, chính là dưỡng cái chó con, cũng biết kêu hai tiếng. Chú thị tức giận rào rạt mà muốn đem nhi tử từ hạ tuyết nhi phía sau kéo qua tới, nhưng là bị hạ tuyết nhi chặn. Ngươi nhi tử nếu là xúc sinh, vậy ngươi là cái gì? Đại tẩu, ngươi nháo đủ rồi không có, còn không phải là cha mẹ ăn nhiều ngươi một cân đầu nảnh mặt sao? Ta cho ngươi... Chú thị hôm nay nháo này vừa ra là bởi vì Lưu Lão Hán cùng thê tử Vưu thị thấy đại nữ nhi một nhà tới, liền nhiều làm một ít cơm. Ai biết chu thị từ nhà mẹ đẻ về nhà lúc sau liền bắt đầu đại xảo đại nháo. Ba năm nhiều trước, nạp viên bị thiêu lúc sau, hạ tuyết nhi không quá một năm liền gà chồng, gà cho tiểu lưu trang lưu lão hán con thứ hai lưu húc. Lưu lão hán có hai trai hai gái, đại nhi tử lưu đông là cái một gậy gộc đánh không ra thì tới miên tính tình. Từ cưới Chu thị vào cửa, ở nhà càng là mạnh miệng cũng không dám nói một tiếng, nhìn đến Chu thị khát khe phụ mẫu của chính mình cùng đệ đệ muội. Muội chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, Lưu Húc cùng hắn đại ca không giống nhau, làm người ngay thẳng, hiếu thuận, cũng thực có khả năng, trong nhà trong đất đều là một tay, đối huynh trưởng cùng hai cái muội muội cũng là chiếu cô có thêm. Lưu lão hán hai cái nữ nhi, đại nữ nhi đã gả làm vợ người, sinh hạ một cái nhi tử, trong bụng hiện tại còn hoài một cái tiểu nữ nhi khoe nữ lại có một năm nên tìm nhà chồng chú thị là tiểu lưu trang có tiếng ác tức phụ nguyên bản tân thị là không đồng ý hạ tuyết nhi gả cho lưu húc chính là hạ tuyết nhi nhận định lưu húc là cái hảo nam nhân lưu húc cũng thực thích nàng tuy rằng trưởng tẩu không hiền nhưng lưu lão hán gia mặt khác người nhà đều thực không tồi cuối cùng hạ tuyết nhi vẫn là gả tới tiểu lưu trang trở thành lưu lão hán gia nhị con dâu Nhưng từ đây lúc sau, chú thị càng thêm làm trầm trọng thêm mà ầm ĩ, nói lưu lão hán vợ chồng bất công con thứ hai cùng nhị con dâu, cái gì thứ tốt đều cho. Bọn hắn lưu chữ, chính mình hậu hạ bọn họ lâu như vậy, còn vì lão lưu ra sinh nhi dục nữ, lại một chút không được đến coi trọng. Hạ tuyết nhi vốn là không phải nén giận tính cách, nàng cùng chú thị thường xuyên bởi vì một ít việc nhỏ là có thể ầm ĩ nửa ngày, cuối cùng còn làm chính mình hoa một bụng khí. Lưu lão hán ra nhật tử vốn là không hảo quá, người một nhà liền trông cậy vào lưu húc đi ra ngoài đánh cái việc vặt kiếm ít tiền, hạ tuyết nhi trừ bỏ muốn chiếu cố hai cái. Lão nhân cùng tuổi nhỏ cô em chồng, thủ công nghiệp, trong đất sống cũng là giống nhau không ít làm, chu thị là cái mụ lười, trừ bỏ cái nhau chính là chờ ăn uống. Tổng không thể bởi vì chu thị cái gì đều không làm, chính mình cũng học nàng bộ dáng kia người một nhà chỉ có chờ đói chết, Cho nên Hạ Tuyết Nhi cùng Lưu húc vợ chồng gánh nổi lên toàn bộ gia đình gánh nặng. Ban ngày trong ngoài mà vội vàng, buổi tối còn muốn hỗ trợ chiếu cố Chu thị hai cái nhi nữ, Hạ Tuyết Nhi còn. Muốn theo hoa nhi bán tiền, tuy rằng có viêu thị cùng cô em chồng Lưu Hà giúp nàng cùng nhau làm việc, nhưng một năm xuống dưới, Hạ Tuyết Nhi cả người vẫn là gầy ốm rất nhiều, làm tân thị đều đau lòng không được. Sau lại, Hạ Tuyết Nhi mang thai. Lưu Húc cảm thấy thua thiệt nàng quá nhiều, càng thêm liều mạng mà làm việc nhi, nhưng là thế đạo không tốt, thật vất và tránh điểm bạc, lại bị chú thị mặt dày mày dạn mà cấp cầm đi. Hiện giờ, hạ tuyết nhi nhi tử một tuổi nhiều, đúng là trường thân thể thời điểm, chính là lại cả ngày đói đến ngao ngao khóc. Năm trước mùa đông, chú thị xảo phân ra, hiện giờ hai nhà một tường chi cách, nhưng mỗi ngày vẫn là không tránh được khắc khẩu. Nếu không phải trong nhà thật sự không có gì ăn, Lưu Lão Hán cũng sẽ không sấn chu thị không ở, làm đại nhi tử Lưu Đông lấy lại đây một cân đầu nảnh mặt. Ngươi cho ta? Hừ, ngươi lấy cái gì cho ta? Trong nhà ra nội tặc, còn không biết ngươi lấy về tới đồ vật có phải hay không? Ta chính mình. chu thị như là xem tặc giống nhau nhìn Hạ Tuyết Nhi. Hạ Tuyết Nhi bị nàng tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, đang muốn phản bác nàng vài câu lúc này Hạ Thị cùng Tân Thị đẩy cửa vào được. Tuyết Nhi, chúng ta về nhà. Tân Thị vành mắt đều đỏ, lôi kéo Hạ Tuyết Nhi liền phải rời đi. Nương, cô mẫu, các ngươi như thế nào tới? Hiện tại còn rơi xuống mau mau mưa phùn. Hạ Thị cùng Tân Thị đều sôi. U, còn thỉnh cứu binh tới, chính là huyện thái gia tới, trộm ta đồ vật, cũng muốn cho ta nhổ ra. Chú thị âm dương quái khí mà nói. Hạ tuyết nhi không hề lý chu thị, lôi kéo hạ thị cùng tân thị tay tới rồi cách vách sân, trong viện lưu lão hán một nhà chính buồn đầu khổ ngồi. Bà thông ra, ngươi sao ngươi lại tới đây? Ai, làm ngươi chế diễu? Viu thị kéo bệnh khu đi đến tân thị trước mặt ngượng ngùng mà nói. Bà thông ra, đều là người một nhà, đừng nói khách khí lời nói. Ngươi thân thể cốt không tốt, bên ngoài có gió lạnh, vẫn là nhanh lên. Vào đi thôi. Vì thế, tân thị cùng viêu thị tiểu nữ nhi lưu hà đỡ viêu thị vào phòng. Viêu thị đại nữ nhi lưu màu đính cái bụng to cũng đi theo mấy người vào phòng. Nàng cũng là thật ngượng ngùng mà nhìn hạ thị cùng tân thị, lại nói tiếp. Hôm nay nếu không phải bởi vì nàng về nhà mẹ đẻ, cũng sẽ không nháo ra như vậy vừa ra sự. Mấy người nói chuyện phiếm hai câu lúc sau, hạ thị liền đối hạ tuyết nhi nói. Tuyết nhi, ta muốn cho ngươi đi theo ta đi chủ một đoạn thời gian, tiểu phi. Khiến cho ngươi nương trước giúp ngươi chăm sóc một đoạn thời gian Ngươi bà bà thân thể không tốt Sợ là cho ngươi chiếu cố không được Hạ thị lời kia vừa thốt ra Vưu thị mấy người đều kinh sợ Chẳng lẽ hôm nay hạ thị cùng tân thị lại đây là tưởng đem hạ tuyết nhi cấp tiếp đi Về sau không bao giờ đã trở lại Bà thông ra hài tử nàng cô mẫu Ta biết tuyết nhi gả đến nhà ta là chịu khổ Nếu không phải bởi vì có nàng Ta cùng nhà ta lão nhân đã sớm vùi vào trong đất Các... Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đối nàng càng tốt, nàng cùng Húc Nhi cảm tình vẫn luôn thực hào, hai người trước nay không cái nhau qua quấy quá miệng. Vưu Thị có chút khẩn trương mà lôi kéo Tân Thị tay nói, nhị tẩu, ta không cho ngươi đi. Lưu Hà cũng có chút sợ hãi mà kéo lại Hạ Tuyết Nhi tay. Bà thông gia, ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải muốn cho Tuyết Nhi cùng Húc Nhi tách ra, chỉ là vì các ngươi người một nhà về sau sinh hoạt. Tổng không thể chỉ dựa vào húc. Nhi bên ngoài cho người ta làm việc vặt. Tân thị có chút hàm súc mà nói. Nương, cô mẫu, có nói cái gì các ngươi liền nói thẳng đi. Bà bà cùng hai vị muội muội đều không phải người ngoài. Hạ tuyết nhi thấy tân thị cùng hạ thị tựa hồ không nghĩ giáp mặt nói ra là sự tình gì. Tuyết nhi, ngươi hẳn là đã biết lâm gia thôn hiện tại ở lệ thủy loan trùng kiến kỳ thật chẳng những là thôn ở trùng kiến, chính là nạp viên cũng ở trùng kiến. Kế tiếp, ta cho các ngươi nói sự tình, hy. Vọng các ngươi đều có thể bảo mật, đừng cho người ngoài biết. Hạ thị nghiêm túc mà nói. Vừa nghe nạp viên ở trùng kiến, hạ tuyết nhi cả người lông tơ đều đi lên. Nạp viên từng là nàng trong trí nhớ tốt đẹp nhất địa phương. Ở nơi đó nàng có một đoạn khó nhất quên vui sướng nhất hồi ức. Nạp viên ở trùng kiến, đây là thật vậy chăng? Lưu màu gấp đến độ chảo một cái Đã bắt được hạ thị tay Sau đó lại mặt đỏ mà buông ra Năm đó nàng cũng là nạp viên kia Ngàn danh nữ công chung Một cái Cô mẫu Màu nhi muội mỗi năm đó cũng là nạp viên nữ công Bất quá là sau lại mới tiến Hạ tuyết nhi gả cho lưu húc Lúc sau mới biết được lưu màu Cũng ở nạp viên ngốc quá Không nghĩ tới Các nàng còn có như vậy duyên phật Đã từng gặp mặt không quen biết Hiện giờ thành người một nhà Hạ thị lúc này mới minh bạch lưu màu vì cái gì kích động như vậy, hiểu rõ cười nói, các ngươi trước bình tĩnh lại nghe ta nói, nạp viên trùng kiến chuyện này hiện tại còn không có. Bao nhiêu người biết, các ngươi trước không cần ra bên ngoài nói, để tránh cấp chủ nhân đưa tới phiền toái. Tuyết Nhi, ngươi coi như đi theo cô mẫu đi trong nhà trước chủ một đoạn thời gian, chờ đến nạp viên trùng kiến hảo lúc sau, ngươi lại dọn đến nạp viên đi cô mẫu, mẫu nhi muội muội có thể đi sao? Hà nhi muội muội cũng đúng, mấy năm gần đây nàng theo việc cũng có thể lấy ra tay. Hạ Tuyết Nhi thấy Lưu Màu cùng Lưu Hà hai tỷ muội đều thấp thỏm bất an mà nhìn nàng cùng. "Hạ thị, hạ thị có chút khó xử mà nói, bây giờ còn chưa được, chờ đến nạp viên trùng kiến hảo lúc sau, chủ nhân sẽ một lần nữa chiêu nữ công, đến lúc đó các ngươi lại đi tham gia khảo hạch." Tuyết Nhi là năm đó nạp viên tốt nhất nữ công chi nhất, chủ nhân nói mấy ngày này trước làm nàng qua đi hỗ trợ, các ngươi có thể ở nhà trước luyện luyện kim chỉ, chờ đến đầu năm nạp viên một lần nữa mở cửa thời điểm, các ngươi sẽ không sợ tuyển không thượng, lưu màu cười chung mang nước. Mắt mà vội vàng gật đầu nói, hảo, hảo, ta nhất định hảo hảo luyện, chờ đến đầu năm thời điểm, ta này trong bụng hài tử đã sớm trăng tròn, ta là có thể đi nạp viên bắt đầu làm việc. Hà Nhi. Ngươi cũng muốn hảo hảo ở nhà luyện, biết không? Tỷ, tẩu tử, các ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định hảo hảo luyện. Lưu Hà đã sớm biết nạp viên là một cái thần bí mà lại lệnh người hướng tới địa phương, nàng cũng tưởng đi vào. Đúng rồi, Tuyết Nhi, chủ nhân còn nói, đều qua đi ba năm. Nhiều, cũng nên cho các ngươi này đó nữ công chướng tiền lương, trước kia các ngươi nạp một đôi đại nhân đế giày là ba mươi văn, hiện tại nàng cho các ngươi chướng gấp đôi. Về sau các ngươi ở nạp viên đóng đế giày, một đôi đại nhân giày chính là 60 văn. Hạ thị lại nói cho Hạ Tuyết Nhi các nàng một cái tin tức tốt. Hạ Tuyết Nhi cùng lưu màu nghe được Hạ thị nói như vậy, nước mắt lập tức liền ra tới. Chị dâu em chồng hai cái đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau, tựa hồ tự cấp lẫn nhau cố. Lên cổ vũ, lại tựa cảm động mà nói không ra lời. Bà thông ra, hài tử nàng cô mẫu. Các ngươi là nhà của chúng ta đại ân nhân nha. Vưu Thị lập tức liền khóc lên, chỉ cần nạp viên trọng khai, cuộc sống này liền sẽ càng ngày càng tốt quá. Cái gì có ân hay không, chúng ta đều là người một nhà, ha ha. Đúng rồi, Lưu Húc cũng đừng đi làm việc vặt, hắn không phải có cầm sư lực sao. Hiện tại nạp viên trùng kiến yêu cầu nhân thủ, làm hắn cùng Tuyết Nhi cùng nhau qua đi. Nhà ta cũng... Vội không có biện pháp trợ giúp tuyết nhi chăm sóc hải tử khiến cho tuyết nhi nàng nương trước giúp đỡ chăm sóc một đoạn thời gian hạ thị nghĩ lưu húc cùng hạ tuyết nhi đều rời đi ra lúc sau bọn họ nhi tử lưu tiểu phi còn nhỏ Vưu thị thân thể cũng không tốt khiến cho tân thị cái này a bà hỗ trợ chăm sóc như vậy sao được hải tử ta cùng mạo nhi tới nhìn lại nói còn có hắn cha đâu khiến cho húc nhi cùng tuyết nhi đi theo các ngươi đi nghe được tin tức tốt view Thị cảm thấy chính mình bệnh tựa hồ cũng hảo hơn phân nửa. Tẩu tử, ngươi cùng nhị ca đi trước đi, ta ở nhà giúp ngươi chiếu cố tiểu phi. Lưu Màu chủ động ôm qua chiếu cố hải tử nhiệm vụ. Các ngươi đều đừng cãi cỏ, trong đất việc vội xong, ta cũng không có gì sự tình, đứa nhỏ này ta tới chiếu cố, Màu Nhi, ngươi hảo hảo ở nhà luyện luyện kim chỉ, qua năm còn muốn đi tham gia khảo hạch đâu, đây mới là đại sự. Tân thị đoạt lấy nói đến, Liền chiếu mẹ ta nói đi làm đi Hà, Tuyết nhi mấy năm nay nghẹn ở trong lòng không mau cùng hậm hực tựa hồ lập tức tan thành mây khói Bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn Nhưng là nàng trong lòng có trời nắng Lâm thanh khê từ kinh thành trở về lúc sau Phát hiện lâm ra thôn đạo thứ nhất đại môn ở ngoài vẫn luôn có rất nhiều người bồi hồi nhìn xung quanh Hơn nữa đại đa số là nữ nhân Nàng nhớ rõ Này nạp viên muốn trọng khai sự tình còn không có đối ngoại nói đi Ngốc ưng, đây là có chuyện gì? Ngốc ứng. Hiện tại chủ yếu phụ trách Lâm ra thôn bảo vệ công tác, một hồi đến đạo viên chính mình nơi, Lâm Thanh Khê liền đem hắn kêu tiến vào. Khởi bẩm chủ nhân, một tháng trước nạp viên đại thể kết cấu kiến ra tới lúc sau, liền có rất nhiều nữ nhân xuất hiện ở gần đây, theo thuộc hạ điều tra, các nàng phần lớn là nạp viên trước kia nữ công, tuy rằng tân kiến nạp viên so trước kia lớn hơn nhiều. Nhưng đại thể kết cấu không như thế nào biến, các nàng đều là tới dò hỏi đây là không. Phải tân kiến nạp viên, ngốt ưng tình hình thực tế nói. Có người nói cho các nàng chân tướng sao? Chỉ nghe được một chút nạp viên bóng dáng, các nàng cứ như vậy sốt ruột mà tới dò hỏi. Có thể thấy được mấy năm nay, nạp viên nữ công nhật tử cũng không tốt quá. Không có chủ nhân mệnh lệnh, tất cả mọi người không có nói cho các nàng nạp viên muốn trọng khai sự tình. Ngốc ưng cũng phụ trách thu thập tình báo nhiệm vụ Mấy ngày này hắn thuộc hạ người đều không có nhàn dỗi Cho nên đã sớm điều tra ra trừ bỏ cùng lâm ra thôn thôn dân có thân thích quan hệ nữ công ngoại Mặt khác nữ công đều không có được đến bất luận cái gì tin tức Hảo, ta đã biết Người cấp sói đen viết thư Làm hắn chạy nhanh phái người đem nạp viên yêu cầu vải vóc cùng kim chỉ đều vận đến Vân Châu Xem ra, nạp viên trọng khai nhật tử muốn trước tiên Tuy rằng còn có hai tháng liền phải ăn Tết, hiện tại nạp viên cũng chỉ là trước đem ba tầng lầu chính cấp kiến lên, bên. Trong liền bàn ghế cũng không có, hơn nữa thời tiết còn như vậy lánh, nhưng là Lâm Thanh Khê vẫn là quyết định trước tiên trọng khai nạp viên. Chủ tử, ngốc ưng nhìn một chút Lâm Thanh Khê, tựa hồ có chuyện muốn nói. Sự tình gì? Lâm Thanh Khê nhìn hắn một cái hỏi. Hỏa võ nói, hắn nhận thức mấy cái tiệm vải lão bản. Hơn nữa Ly Vân Châu rất gần, nếu chủ tử vội và phải dùng vài vóc cùng kim chỉ, hắn có thể giúp đỡ vội, đại khái một ngày thời gian đồ vật là có thể đưa lại. Đây, Lâm Thanh Khê không trở về phía trước, hỏa võ cùng hỏa tước liền lấy Lam La bằng hữu thân phận ở mạng Đà La Sơn Trang ở xuống dưới, hơn nữa ba người còn kéo lên hắn cùng nhau nói chuyện phiếm, luyện võ, hỏa võ trong lúc còn giúp hắn không ít vội. Ngươi chừng nào thì cùng hỏa võ quan hệ như vậy hảo. Lâm thanh khê nghi hoặc mà nhìn ngốt ưng hỏi, khởi bẩm chủ nhân, chủ nhân nếu là không mừng, ngốt ưng về sau không bao giờ sẽ cùng hắn có lui tới, ngốt ưng quỳ một gối, nói, kia đảo không cần, nếu hắn có gần đây nhận thức tiệm vải lão bản, ngươi đi xem một chút hóa, nếu không có vấn đề, dựa theo công bằng giá cả ký xuống khế ước công văn liền có thể, đến nỗi như thế nào đáp ta hỏa võ, đây là chuyện của ngươi. Lâm Thanh Khê chỉ cần tưởng tượng liền biết này tuyệt đối là Hà Vân chủ ý, vì cái gì hắn tổng có thể so sánh chính mình mau một bước đâu. Thuộc hạ Tuân Mệnh, ngốc ưng phát hiện chính mình chủ nhân không giống trước kia như vậy mau. Thuấn hỏa võ bọn họ xuất hiện. Ngọc Phiến, ngươi lập tức cấp sơn ưng bổ câu đưa thư, liền nói một tháng sau nạp viên đế giày dày vải liền sẽ vận hướng sở quốc các nơi, làm hắn cùng người của hắn chuẩn bị khai cửa hàng đón khách. Lâm Thanh Khê thuộc hạ có một chi nàng chuyên môn bồi dưỡng xuất hiện thương giới tinh anh, tuy rằng nàng tự mình dạy dỗ bọn họ chỉ có mấy tháng, nhưng là mấy năm nay tới nàng biên soạn thương nghiệp giáo tài chính là có thật dày một đại chồng. Hiện tại nàng này chi thương nghiệp đoàn đội cũng không thua kém Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Vân, hơn nữa hơn nữa bọn họ nguyên bản đều là thông minh tháo vát người, nạp viên sản xuất đế giày cùng giày vải không lo không có nguồn tiêu thụ. Minh Bạch, thuộc hạ này liền đi làm. An bài hảo này hai việc lúc sau, Lâm Thanh Khê từ đạo viên đi Lâm Gia Thôn, hiện tại tân kiến Lâm Gia Thôn không sai biệt Lâm đã toàn bộ cái hảo, chỉ còn chờ sang năm xuân năm hoa khai, liền sẽ nơi, nơi có thể thấy được màu xanh lục, cày bừa vụ xuân lúc sau, cũng sẽ không có vẻ trống trải, mà là sẽ trở nên sinh cơ giạt rào lên. Gặp qua cô nương, dì Hoài hoa, Hạ Tuyết Nhi đang ở trên quảng trường chiếc ghế tử thượng một bên cười nói, Một bên nạp đế dày, các nàng nhìn đến Lâm Thanh Khê xuất hiện lúc sau, chạy nhanh đi đến nàng trước mặt, cho nàng cung kính mà phúc lễ. Năm đó, nghe nói Lâm Thanh Khê xảy ra chuyện lúc sau, nạp viên rất nhiều nữ công đều khóc, hiện tại biết. Nàng không có việc gì, các nàng đều đánh tâm nhãn cảm thấy cao hứng. Không cần đa lễ, thế nào, còn thói quen sao? Lâm Thanh Khê cười nhìn hai người hỏi, thói quen, cảm ơn cô nương đại ân đại đức. Dì hòe hoa khóc lóc nói. Như thế nào còn giống năm đó giống nhau khóc sướt mước. Ta lúc này nhưng chưa cho các ngươi phát tiền công. Ha ha. Lâm Thanh Khê cười rộ lên nói. Nàng nhớ tới lần đầu tiên ở nạp viên cấp nữ công nhóm phát tiền lương tình cảnh. Khi đó dì hòe hoa cùng hạ. Tuyết Nhi vẫn là giống sáng sớm giọt sương giống nhau. Lộ ra thiếu nữ tươi mát cùng đáng yêu. Nhưng là hiện tại. Các nàng trên mặt nhiều năm tháng phong xương. Mau bốn năm. Thật đến thay đổi rất nhiều. Cô nương, ngươi lại nói đùa. Dì hoài Hoa cùng Hạ Tuyết Nhi cũng nhớ tới năm đó sự tình. Khi đó lâm thanh khê vẫn là cái không như thế nào mở ra nữ hải tử. Vóc dáng cũng không có hiện tại cao. Hiện tại nàng biến hóa rất lớn. Không chỉ là ngoại tại dung mạo, còn có rất nhiều rất. Nhiều các nàng dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung địa phương. Hai ngày này, các ngươi liền trước đừng đóng đế dày hỗ trợ chế cách bối đi. Chờ đến nạp viên trọng khai lúc sau, khả năng cách bối sẽ không đủ dùng. Mặt khác, nhà các ngươi nếu là có việc may vá người tốt cũng giới thiệu lại đây. Quy củ cùng năm đó nạp viên giống nhau, từ ngày mai bắt đầu, ta sẽ làm người tự mình khảo hạch các nàng. Lâm Thanh Khê nói, cô nương, không phải đã nói rồi năm nạp viên mới có thể. Trọng khai sao? Như thế nào ngày mai liền phải khảo hạch sao? Hạ Tuyết Nhi còn tưởng rằng khảo hạch yêu cầu qua năm đâu. Không sai, nạp viên nữ công từ ngày mai bắt đầu khảo hạch. Nhớ kỹ, lần này khảo hạch chẳng những muốn khảo trâm chức nữ công, còn muốn khảo nhân phẩm, không cần đem một ít phẩm hạnh không người tốt giới thiệu đến nạp viên tới. Tuyết Nhi, ta nhớ rõ ngươi có cái mội mội kêu Hạ Châu Nhi, nàng từng là nạp viên nữ học đồ, nếu nàng nghĩ đến nói, cũng có thể. Thử một lần. Lâm Thanh Khê không có quên năm đó nàng còn tuyển nhận rất nhiều nữ học đồ, chỉ là mấy năm đi qua, những cái đó nữ học đồ hiện giờ cũng nên đều là đại cô nương. Là, cô nương, đa Tạ cô nương, Châu Nhi nàng đã sớm nghĩ đến, ta vội xong khiến cho húc ca đi thông chi nàng. Hạ Tuyết Nhi kích động không thôi mà nói, nạp viên trọng khai tin tức tại đây rét lạnh mùa đông tựa như một cổ gió ấm thổi vào các nữ nhân trong lòng, đặc biệt là năm đó nạp viên những cái đó nữ. Công cùng nữ học trò, các nàng thậm chí suốt đêm tới rồi ở nạp viên cửa chờ Hôm nay người này cũng không ít, khê nha đầu ngươi người có thể vội sao? Muốn hay không bà nội giúp ngươi? Diệp Thị Nguyên tưởng rằng lần này nạp viên trọng khai, Lâm Thanh Khê sẽ lại tìm các nàng mấy cái lão tỉ muội hỗ trợ. Chính là nàng chỉ làm các nàng ở nhà mang mang chắc chai, ngồi ở cùng nhau tâm sự thiên, im bặt không nhắc tới nạp viên sự tình. Là nha, khê nha đầu bà nội còn không có lão đâu, trương a nãi cũng ở một bên nói, các nàng này giúp lão tỉ muội là thật rảnh rỗi không được, muốn cho các nàng cả ngày ở nhà hưởng thanh phúc, các nàng nhưng làm không được, vẫn là muốn hoạt động hoạt động mới hảo. nhìn ngồi vây quanh ở chính mình bên người vài vị lão a nãi, lâm thanh khê bất đắc dĩ mà cười, nàng trùng kiến lâm gia thôn chính là muốn cho thôn dân có thể có một cái hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Hơn nữa nàng còn ở trong thôn kiến một cái người già hoạt. Động trung tâm, thậm chí nghĩ ra rất nhiều thích hợp người già chơi đến hoạt động, nhưng là bọn họ càng muốn làm trọng kiến lâm ra thôn cùng trùng kiến nạp viên ra một phần lực. Khê nha đầu, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, ngươi không phải nói lần này nữ công muốn chiêu hai ngàn cá nhân sao. Chỉ là khảo hạch liền đủ ngươi mệt, vẫn là làm chúng ta mấy cái giúp giúp ngươi đi. Trong đó một vị bà nội đều bắt đầu dùng thỉnh cầu ngư khí. Vài vị bà nội, các ngươi nếu là thật đến tưởng hỗ trợ, vậy giúp ta làm, giám sát viên, đi, đừng làm cho những cái đó nữ công lười biếng, cũng muốn giám sát các nàng bảo đảm đóng đế giày chất lượng, còn có giày mặt lần này cũng muốn khác lái xe gian. Vài vị bà nội có dành thời điểm liền đi giúp đỡ, tiền công ấn nguyệt cho các ngươi. Lâm Thanh Khê, Thỏa Hiệp, nếu các nàng không chịu ngồi yên, Như vậy khiến cho các nàng hỗ trợ tấm cổ thời gian đi. Khê Nha đầu, ngươi cứ yên tâm đi. Vài vị lâm gia thôn bà nội trước kia liền đã làm giám sát công tác, tuy nói hiện tại tuổi tác lớn một ít, nhưng là chân cẳng còn nhanh nhẹn, đôi mắt cũng hảo sử, rốt cuộc không cần nhàn rỗi. Chính thức khảo hạch hôm nay, Lâm Thanh Khê không có ở nạp viên xuất hiện, mà là ở Mạn Đà La trong sơn trang nghe sơn lang cùng bạch lang hội báo tin tức. Mấy ngày này tới nay, Lệ Thủy Loan phụ cận bắt đầu xuất hiện một ít kẻ thần bí, Sơn Lang điều tra ra, bọn họ có khả năng là vu. Phượng Nhi, Thượng Quan Huy Ngưng, ngụy Tử Chân Người, còn có thể là Cảnh Tu, Sở Huyền cùng Tân Mạc Dương Người. Chủ nhân, yêu cầu giải quyết bọn họ sao? Bạch Lang phát hiện những cái đó ở Lệ Thủy Loan tìm hiểu tin tức người, cũng không phải cùng thuộc về một cái chủ tử. Không cần, người trước biết rõ ràng bọn họ đều là ai người. Lâm Thanh Khê không tính toán dấu diếm chính mình còn sống tin tức Tốt nhất Vu phượng nhi có thể tự mình tới sở quốc, Nàng nhất định sẽ hảo hảo Chiêu đãi nàng Thuộc hạ tuân mệnh Bạch lang nói Chủ nhân Vì cái gì ta không thể rời núi Trang A Lam la tức giận mà đẩy cửa ra đi đến Có chút ai oán mà nhìn Lâm Thanh Khê Bạch lang ngươi trước đi ra ngoài đi Lâm Thanh Khê đứng lên Đẩy ra trước mặt cửa sổ hơi hơi mà gió lạnh thổi vào tới Lam La, nếu ngươi nghĩ ra đi cũng có thể, nhưng là muốn dịch dung mới có thể vì cái gì? Lam La từ Kinh Thành trở về lúc sau, theo sau trở về Ngọc Phiến cùng Bạch Lang liền mang đến chủ nhân mệnh lệnh, làm nàng một bước cũng không thể bước ra mạng Đà La Sơn Trang chính là Hòa Tước cũng nhận được Hà Vân đồng dạng mệnh lệnh bởi vì hiện tại ngụy Tử chân cho rằng các ngươi hai cái là vu phượng nhi thủ hạ Nếu các ngươi bị nàng người nhìn đến, ta đây nói qua nói không phải lộ tẩy, trước ủy khuất một đoạn thời gian, hoặc là ngốp tại trong sơn trang, hoặc là dịch dung đi ra ngoài. Lâm thanh khê xoay mặt nhìn lam la nói, Chủ nhân, ngài yên tâm. Đi, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không làm ngụy tử chân phát hiện ta cùng chim sẻ nhỏ thân phận thật sự, hơn nữa ta sẽ làm nàng xác nhận chúng ta chính là vu phượng nhi thủ hạ, ta trước dịch dung đi lệ thủy loan chơi chơi. Lam La hiện tại càng ngày càng thích náo nhiệt địa phương, nghe nói hai ngày này nạp viên trọng khai có rất nhiều người muốn tới, nàng cũng muốn đi thấu cái náo nhiệt. Hảo, đi thôi. Bên kia, hỏa tước đồng dạng cũng ở cầu chính mình chủ nhân Hà Vân. Từ kinh. Thành trở về lúc sau, Hà Vân liền mang theo chính mình người tạm thời chủ vào mạng Đà La Sơn Trang. Chủ nhân, thuộc Hà biết sai rồi, ngài khiến cho ta đi ra ngoài chơi chơi đi. Nghe nói. Hôm nay nạp viên nhưng náo nhiệt, có thật nhiều người muốn tới tham gia nữ công khảo hạch đâu. Hỏa tước liền kém ôm hạ vân đùi khóc cầu. Ngươi liền xe chỉ luồn kim đều sẽ không, đi nạp viên làm gì? Hỏa hổ khó hiểu mà nhìn hỏa tước hỏi. Ta có thể trợ giúp tiểu lam tử chủ nhân nhìn những... Cái đó nữ công a các nàng nếu là không nghe lời, ta liền hỏa tước đôi tay nắm thành nắm tay. Ngươi liền thế nào? Hỏa hổ tò mò hỏi. Ta liền nói cho tiểu Lam tử chủ nhân. Hỏa tước thanh âm càng ngày càng thấp mà nói, bởi vì Hạ Vân vừa rồi nhìn nàng một cái. Chim sẻ nhỏ, ngươi có đi hay không? Ngươi không đi, ta đi. Lam la ở ngoài cửa cách đó không xa hướng phòng trong hô. Chủ nhân, hỏa tước có chút đáng thương hề hề mà nhìn Hạ Vân. Dịch dung mới có thể đi ra. Ngoài, Hạ Vân lên tiếng, thuộc Hạ Tuân Mệnh. Rốt cuộc không cần vây ở trong sơn trang này Hỏa tước cao hứng mà đi ra ngoài Cùng lam la hội hợp Chờ đến hỏa tước sau khi rời khỏi Hỏa long từ bên ngoài đi đến Hơn nữa giữ cửa cấp đóng lại Chuyện gì Vừa thấy đến hỏa long xuất hiện Hà vân nheo lại đôi mắt Bẩm báo chủ nhân Khải hiên quốc có dị động Vu phượng nhi phái sát thủ tới sở quốc Hỏa long nói Đừng cho bọn họ bước vào Vân Châu Nạp viên vừa mới trọng khai Như vậy vui mừng không khí, nàng nhất định không nghĩ nhìn đến huyết tinh. Hạ vân trong miệng, nàng chỉ chính là Lâm Thanh Khê, nếu có khả năng, hắn cũng không hy vọng Lâm Thanh Khê trên tay nhuộn đầy máu tươi. Ở kinh thành sáng sớm cái kia buổi sáng, Lâm Thanh Khê đối thanh lâu những người đó thương hại, làm hắn thấy được nữ nhân này trong lòng nhất nhu nhược một mặt. Hắn tưởng bảo hộ loại này, nhu nhược, không hy vọng nàng bởi vì báo thủ mà biến thành một cái động vật. Máu lạnh thuộc Hạ Tuân Mệnh, Hỏa Long xoay người đi ra ngoài. Hỏa Võ, phái người bảo vệ tốt Lệ Thủy Loan cùng Sơn Trang, ta không hy vọng ra cái gì nhiễu loạn. Lúc này Hạ Vân trên người khí phách triển lộ, nói lên lời nói tơi cũng phi thường uy nghiêm. Là thuộc Hạ Minh Bạch. Hỏa Võ cũng lĩnh mệnh đi ra ngoài. ba ngày lúc sau, Nạp Viên liền bắt đầu chân chính mà mở ra đại môn nghênh đón nữ công tiến vào, khảo hạch thông qua 2000 danh nữ công 1.000 danh phụ Trách đóng đế giày 500 danh phụ trách chế tác cùng khâu lại giày mặt Mặt khác 500 danh phụ trách Đi theo tôn thị Triệu thị mấy người đánh cách bối Mà lâm gia thôn các nữ nhân đại bộ phật Đều lưu tại trong nhà học tập hàng theo Hồ Nam Khê nha đầu Nhiều người như vậy ăn cơm là cái vấn đề Chúng ta lương thực nhưng không nhiều lắm Đừng nói là nho nhỏ lâm gia thôn Chính là Vân Châu Phủ Thành lương thực cửa hàng cũng không có nhiều ít lương thực Ông nội Không quan hệ Kiên trì này một năm Chờ đến sang năm thời điểm Lương thực như vậy đủ rồi Lâm thanh khê đã làm thuộc hạ khẩn cấp Từ các địa phương suốt đêm vận chuyển lương thực lại đây Chỉ là mấy năm nay Nàng cũng không có đem quá nhiều tinh lực hoa Ở làm ruộng thượng Cho nên lương thực hẳn là miễn cưỡng đủ ăn Khê nha đầu Ta tính toán mang theo người trong thôn Đem bên kia mấy trăm mẫu đất hoang cấp Dùng thiết lê lê ra tới Sau đó đắp lên rau dưa lều lớn Có chút rau dưa gieo một tháng là có thể ăn, như vậy nạp viên cũng có thể tỉnh hạ điểm nhi lương thực. Từ lâm thanh khê biến mất lúc sau, nguyên lai nông trang người đều đi theo sở huyền đi kinh thành hoặc là quân đội, trồng đầy rau dưa liều lớn lâm gia thôn cũng đã không có, lâm viễn sơn rất tưởng niệm những cái đó rau dưa liều lớn. Ông nội, hiện tại mà thực cứng, chính là cày ruộng cũng không hảo trồng trọt, ngươi nếu là tưởng kiến rau dưa liều lớn, liền trực tiếp ở ruộng tốt thượng kiến đi. Lâm, Thanh Khê đã sớm dự lưu ra xây lều lớn địa phương, chỉ là lần này nàng muốn xây lều lớn cùng di vãng độ cao cùng độ rộng sẽ có điều bất đồng, cho nên nàng tính toán chờ sang năm mùa xuân thời điểm lại tìm người xây, chỉ là lúc này Lâm Viễn Sơn liền có chút chờ không kịp. Kia không được, hiện tại ruộng tốt thượng đều giải tăng phì thảo loại, kia thảo đều trường ra tới, lúc này rút chúng nó qua đáng tiếc, không có việc gì, trồng ra vài mẫu đất liền đủ trong vườn người ăn. Lâm, Viễn Sơn vẫn là không tính toán từ bỏ, liền y ông nội ý tứ đi làm đi, Lâm Thanh Khê không có phản đối nữa, Lâm Viễn Sơn gần nhất rất ít đi ra Lâm ra thôn, chỉ là ngốc tại trong thôn vội vàng, nhưng là trùng kiến Lâm ra thôn sự tình kết thúc, hắn lại muốn đi làm một ít chuyện khác, lương thực cùng rau dưa vấn đề, Lâm Thanh Khê cũng suy xét qua, tuy rằng Lâm ra thôn một phen lửa đốt đến sạch sẽ, Nhưng là sở hữu hạt giống ở bí trong vườn đều có dành trước nhi, đặc biệt là những cái đó khoai ngọt. Nếu nàng nhớ rõ không sai, năm đó cây Bạch Dương cùng Bạch Dương còn ở trong sơn cốc một khối to từ thổ địa thượng loại quá tử thự, hơn nữa sau lại lại loại rất nhiều khoai lang đỏ. Có lẽ vốn có tử thự cùng khoai ngọt đều hư thối trên mặt đất, nhưng là tân một năm vẫn như cũ hội trưởng gia tân trái cây, ở nàng lần trước rời đi Vân Châu đi kinh thành thời điểm cũng đã phái sơn trang người đi nơi đó xem qua, lại còn có phân phó bọn họ nếu có tử thử. Cùng Khoai Ngọt, liền đào đất hầm cất giữ lên. Nàng còn nhớ rõ năm đó Sở Quốc Hoàng đế từng hạ chỉ sẽ đem Khoai Ngọt Miêu phân cho các châu huyện, nhưng là hắn cũng không có thực hiện hứa hẹn, hoặc là nói hắn thực hiện hứa hẹn, nhưng là Khoai Ngọt Miêu lại nắm giữ ở số ít nhân thủ, rất nhiều bá tánh cũng không có bắt được Khoai Ngọt Miêu. Này trung gian đến tột cùng ra cái gì vấn đề? Lâm Thanh Khê không thể hiểu hết, nhưng là nàng đã không có nhàn tâm đi quan tâm này đó, này. Không phải nàng hẳn là phụ trách sự tình, nàng chỉ làm nên làm. Ngọc phiến, khoai ngọt sự tình thế nào? Từ lâm ra thôn trở lại sơn trang, Lâm Thanh Khê hỏi đến việc đầu tiên chính là tử thự cùng khoai lang đỏ. Chủ nhân, thuộc hạ vừa rồi đã hỏi qua, ban đầu trong sơn cốc tử thự cùng khoai lang đỏ chôn ở ngầm đều không có hư. Đã bị chúng ta người cấp đào ra cất giữ hảo, bí viên khoai ngọt, chỉ đào tiểu hồ phụ cận 10 mẫu đất, Sơn động cách đó không xa kia hai khối đặc biệt. Địa phương không có động, Ngọc Phiến đã tiếp nhận bí viên cùng Sơn Trang sở hữu sự vật, bất quá nàng giết người thực lành nghề, quản lý nhiều như vậy sự tình, có chút lực bất tòng tâm. Tuyết lang gửi thư nói, hoa nhải bọn họ hôm nay buổi tối đại khái là có thể đến Phúc An huyện đến lúc đó... Ngươi đem bí viên cùng Sơn Trang sự tình giao cho hoa nhài cùng Tường Vi là được. Trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi, Lâm Thanh Khê cũng biết làm ngọc phiến quản lý Sơn Trang sự. Vật là có chút làm khó nàng, cũng may phương diện này hoa nhài cùng Tường Vi là nàng nhất đắc lực trợ thủ. Thuộc hạ tuân mệnh, chủ nhân, thực xin lỗi, về sau ta sẽ nhiều cùng hoa nhài các nàng học tập. Có thể ngốc tại Lâm Thanh Khê người bên cạnh, liền không thể chỉ là võ công cao cường. Còn nếu có thể giúp nàng xử lý sự tình các loại, Ngọc Phiến biết nàng còn có rất nhiều địa phương yêu cầu nỗ lực. Đừng có gấp, từ từ tới. Lâm Thanh Khê cười nhìn Ngọc Phiến nói, đúng. Rồi, ngươi làm người chuẩn bị hai xe ngựa khoai lang đỏ, một con ngựa xe đưa đến nạp viên, làm đầu bếp nữ cấp nữ công nhóm ngao cháo uống, mặt khác một xe đưa đến nhà ta. Lâm Thanh Khê nói, tuy rằng nàng ở lâm gia thôn nông trang cấp chính mình sáu cái ca ca đều để lại một tòa tiểu viện nhưng là lâm thanh vân bọn họ nói không nghĩ người một nhà tách ra vì thế diệp thị cùng mục thị sở chủ sân tuy rằng cùng trong thôn mặt khác sân là giống nhau như đúc nhưng là hơi hiện chen chúc chủ yếu là người nhiều lâm thanh khê ở đạo viên cũng che lại một tòa đại viện tử hiện tại lão mục một nhà ngô trấn tùng một nhà cùng tần thật nhi cha mẹ cũng đều chủ vào lâm gia thôn Liền ở tại Lâm Thanh Khê vì mấy cái ca ca lưu trong viện, mọi người đều ở cùng một chỗ là chuyện tốt, chính là ăn cơm thời điểm liền làm khó tần thật nhi các nàng. Cuối cùng, Lâm Thanh Khê dứt khoát làm mọi người ăn cơm thời điểm đều tới đạo viên đại viện tử, nàng phái chuyên môn. Đầu bếp nữ cấp người nhà nấu cơm, cũng đỡ phải cắt ra lại đơn độc khai hỏa nấu cơm, hơn nữa nhiều người như vậy ở bên nhau ăn cơm cũng náo nhiệt. Hôm nay buổi tối... Lâm Thanh Khê cũng mời Hà Vân, lâu như vậy tới nay, nàng còn không có đem Hà Vân giới thiệu cho người nhà nhận thức. Đương Lâm Viễn Sơn bọn họ cũng đều biết Hà Vân là Lâm Thanh Khê ân nhân cứu mạng bằng hữu, hơn nữa cũng giúp quá Lâm Thanh Khê rất nhiều lần thời điểm, đối hắn cũng từ khách khí dần dần trở nên thân. Cận lên, Hà Vân trên người nguyên bản liền có một cổ giang hồ hiệp sĩ hào sảng chi khí, thực mau liền cùng Lâm Viễn Sơn, ngô chấn tủng bọn họ liêu ở bên nhau. Chính là đôi hắn rất có cảnh giác nhà họ lâm sáu huynh đệ, cũng không có cho hắn mặt lạnh sắc xem. Khê nha đầu, ngươi đây là làm người làm được cái gì nha, thơm quá. Mục thị đôi mắt ở ngọc phiến trị liệu hạ, đã mơ mơ hồ hộ mà có thể nhìn đến một ít quang, nhưng nàng trở nên nhanh nhạy cái mũi cũng không có chỉ độ. Thực mau đã nghe tới rồi trong phòng bếp thơm ngọt hương vị. Nương, đây là nếu tâm các nàng bốn cái làm được khoai lang đỏ bánh. Hôm nay ta làm các nàng làm một ít khoai lang đỏ cho các ngươi ăn. Lâm Thanh khê ôm Lâm Niệm An cười nói. Nàng vẫn là cảm thấy Lâm Niệm An tên càng tốt nghe một ít, cho nên khiến cho Lâm Viễn Sơn đem Lâm Thanh Hảo Nhi tử tên lại cấp sửa lại lại đây. Niệm An, Niệm An, nàng hy vọng chính mình cái này tiểu cháu trai cả đời đều có thể bình an trôi. chạy Tiểu cô cô, ta muốn ăn nướng khoai. Lâm niệm thủy gần nhất lại khôi phục hắn, tiểu tham ăn, bản tính. Hảo nha, chờ lát nữa ngươi đi phòng bếp làm nếu tâm tỉ tỉ cho ngươi nướng khoái ăn. Có thể lại lần nữa nhìn đến lâm niệm thủy trên mặt thiên chân vô tà tươi cười. Lâm thanh khê chính là mỗi ngày biến đổi đa dạng cho hắn muốn ăn, nàng đều nguyện ý. Thật tốt quá, ta đây liền đi. Nếu tâm tỷ tỷ, nếu tâm tỷ tỷ, Lâm niệm thủy hướng tới phòng bếp kêu to chạy đi. Niệm. Vũ, ngươi không ăn sao? Lâm Thanh Khê nhìn càng ngày càng nhỏ đại nhân bộ dáng Lâm Niệm Vũ trong lòng khe khe thở dài khí. Tuy rằng nàng một lần nữa sống lại đây, nhưng là Lâm Niệm Vũ còn không có từ trước kia bóng ma chung đi ra, còn tuổi nhỏ luyện khởi võ công tới căn bản là là không muốn sống. Cũng may nàng làm bạch lang đương nổi lên hắn lão sư, không đến mức làm hán quá mức si mê. Tiểu cô cô, ta không ăn, ta chờ ăn cơm thì tốt rồi. Lâm niệm vũ vừa nói Dưới chân còn Đang suy nghĩ bạch lang dạy cho hắn chân phát Quả thực chính là mất ăn mất ngủ Kia chờ lát nữa tiểu cô cô cho ngươi Làm tạc khoai lang đỏ viên được không Ta nhớ rõ ngươi trước kia Không phải cùng niệm thủy giống nhau Thực thích ăn ngọt tư tư đồ vật sao Lâm thanh khê hy vọng Lâm niệm vũ liền tính hồi không đến trước kia Như vậy đơn thuần Ít nhất cũng nên giống hắn tuổi này hài tử giống nhau Không cần có như vậy nhiều tâm sự Tiểu cô cô, ta đã không thích ăn ngọt đồ. Vật, ta trưởng thành. Bất quá, tiểu cô cô làm gì đó, ta nhất định sẽ ăn. Lâm Niệm Vũ thực hiểu chuyện mà nói. Trưởng thành liền không thể ăn đồ ngọt sao. Lâm Thanh Khê rất kỳ quái mà nhìn Lâm Niệm Vũ hỏi. Ân, sư phụ nói, nam nhân trưởng thành liền phải học được uống rượu, để nhất khẩu đi xuống là lại khổ lại cay, nhưng lại nhấm nháp sẽ có một loại khác tư vị ta muốn học sẽ uống rượu." Lâm Niệm Vũ thực nghiêm túc mà nói, hắn trong miệng, "Sư phụ chính là Vĩnh Viễn Tử Hồ." Lô không rời thân Bạch Lang, "Ta xem phải cho ngươi đổi cái sư phụ. Nhất ổn trọng Bạch Lang đây đều là giáo Lâm Niệm Vũ cái gì nha." Lâm Thanh Khê quyết định vẫn là đổi cá nhân tới dạy hắn hảo. "Không bằng đến lượt ta đi, ta võ công cũng không kém." Hà Vân lúc này quay đầu nhìn Lâm Thanh Khê cười nói, Hắn võ công đâu chỉ là không kém, quả thực chính là đăng phong tạo cực, cần phải làm hạ vân giáo lâm niệm vũ, kia còn tuổi nhỏ lâm niệm vũ không phải thật sự sẽ biến thành một. Cái võ si, lâm thanh khê ngẫm lại vẫn là tính, không cần, tiểu hài tử đi học chơi chơi, bạch lang dạy hắn như vậy đủ rồi. Lâm thanh khê cự tuyệt nói, ngươi võ công so với ta sư phụ còn cao sao? Lâm niệm vũ nhưng thật ra tiếp lời trực tiếp hỏi, ân. Sư phụ ngươi đánh không lại ta. Hà Vân cười nhìn lâm niệm vũ nói. Kia bộ dáng ở lâm thanh khê trong mắt thật giống một cái câu dẫn mũ đỏ soi sám. Sư phụ, ngươi đánh không lại hắn sao? Lâm niệm vũ nhìn đến vừa vặn xuất hiện. Bạch lang hỏi. Bạch lang mới từ ngoài cửa đi vào trong viện. Còn không biết đã xảy ra khi nào. Lâm niệm vũ liền hỏi hắn có phải hay không đánh không lại Hà Vân. Cơ hồ không cần tưởng. Hắn phải trả lời nói. Đánh không lại. Hắn liền Lâm Thanh Khê đều đánh không lại, mà Lâm Thanh Khê lại nói Hà Vân võ công so nàng còn cao, kia hắn tự nhiên là đánh không lại Hà Vân. Lâm Niệm Vũ nhìn Bạch Lang ánh mắt có chút thất vọng, nhưng thực mau hắn trong ánh mắt lại xuất hiện ánh sáng. Hắn đi đến Lâm Thanh Khê trước mặt, lôi kéo nàng tay áo nói, "Tiểu cô cô, ta tưởng đi theo hắn học võ." Nhìn Lâm Niệm Vũ chỉ vào mỉm cười nhìn về phía bọn họ Hà Vân. Lâm Thanh Khê thật muốn dùng sức chừng liếc mắt một cái Hạ Vân, nhưng nàng nhìn xuống. Nàng nói qua, chỉ cần là lâm niệm vũ muốn, nàng đều sẽ nỗ lực làm được. Nếu, Hà Vân muốn, đại tài tiểu dụng, kia nàng liền thỏa mãn hắn hảo. Ngươi thật muốn giáo niệm vũ võ công. Lâm Thanh Khê nhìn Hà Vân hỏi. Ngươi đồng ý. Ta sẽ dạy. Hà Vân nói qua, hắn sẽ không cưỡng bách nàng đi làm bất cứ chuyện gì. Hảo. Ta đồng ý, bất quá, ta hy vọng ngươi không ngừng muốn dạy niệm vũ, còn muốn dạy niệm thủy, còn có lâm gia thôn mặt khác hài tử, ngươi có thể không đồng ý. Lâm Thanh Khê cũng không thích cưỡng bách hắn. Ta đồng ý, có thể chính đại quang minh mà lưu lại nơi này, lưu tại bên người nàng, hắn không có lý do gì không đồng ý. Lăng Hàn Cường so tùng quân tú, phun diễm không kinh năm tháng. Phi, băng tuyết xôn sao thật ở. Gốc dễ láo đại chúng viên hy Này hoa trà thật đẹp Ngươi là từ đâu ngõ tới Lâm thanh khê giật mình mà nhìn hạ Vân hỏi Lúc này Ngoài cửa sổ chính bay rét đậm đại tuyết Nước đóng thành băng thiên địa chi gian Một mảnh thuần trắng chi sắc Mà mạn đá la sơn trang khúc viện phong hà Ấm áp nhá các chung Lại bái mấy bùn tư thái tuyệt đẹp Hương thơm diễm lệ hoa trà Hồng, bạch, tím, kim hoàng Thậm chí còn có một gốc cây Màu sắc rực rỡ r Hoa trà, chúng nó đều là hoa sơn trà trung cực kỳ hiếm thấy chủng loại. Hoa trà. Như thế không tồi Tân tên, ha ha. Nhìn ra Lâm Thanh Khê cực kỳ thích này đó Hải Thạch lựu Hà Vân trong lòng cũng thật cao hứng. Này đó kêu Hải Thạch lựu là ta mẫu thân trồng ra, nàng thực thích loại này hoa, biết ta ở ngươi nơi này vẫn luôn cuối rầy, khiến cho người đưa tới mấy buồn, nàng nói, hy vọng ngươi sẽ thích. Thế nhưng là Hà Vân mẫu thân tự mình trồng ra, Hơn nữa hoa trà thích ấm áp, ư, át hoàn cảnh, đưa đến nàng nơi này có thể bảo trì như thế nở rộ rực rỡ bộ dáng có thể thấy được này dọc theo đường đi nhất định hoa không ít tâm tư. Ta thực thích, cảm ơn ngươi mẫu thân. Ở hiện đại nông gia nhạc, Lâm Thanh Khê cũng ở một cái ấm áp hướng dương triển núi chỗ trồng trọt quá hoa sơn trà. Đáng tiếc, những cái đó hoa sơn trà đều là giống nhau chủng loại, cùng trước mắt hoa trà so sánh với quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Ta sẽ đem ngươi lòng. Biết ơn mang cho ta mẫu thân. Hơn nữa nàng biết ngươi thích này đó hoa trà. Cũng định là thật cao hứng. Hà Vân cười nói. Hà Vân, nhà của ngươi ở nơi nào? Nhận thức lâu như vậy. Lâm Thanh Khê tựa hồ còn không có hỏi qua Hà Vân thân thế. Trước kia là cảm thấy không cần thiết. Hiện tại còn lại là thực tự nhiên mà liền hỏi ra khẩu. Nhà của ta ở phía nam một cái hải đảo thượng. Nơi đó bốn mùa như xuân. Phong cảnh tú lệ không có chiến tranh cùng giết chóc, đảo dân nhóm đều quá. Thật phần tường hòa giàu có sinh hoạt. Ta không có huynh đệ tỷ muội, trong nhà chỉ có cha mẹ cùng một ít người hầu. Đối với chính mình thân thế, Hạ Vân thẳng thắn bẩm báo, hắn thậm chí hy vọng Lâm Thanh Khê sẽ hỏi nhiều một ít chuyện của hắn, này liền thuyết minh nàng ở ý đồ hiểu biết hắn, mà hắn cũng hy vọng nàng có thể đối hắn có nhiều hơn dò thám biết dục vọng. Như vậy lệnh người hướng tới địa phương Ngươi vì cái gì sẽ ra tới đâu? Nghe Hà Vân miêu tả hắn quê nhà, Lâm Thanh Khê cũng không cấm tràn ngập hướng tới, không có chiến tranh cùng giết chóc, kia sẽ là cỡ nào tốt đẹp nha. Ta là bị cha ta đuổi ra tới, hắn nói ta ở trên đảo xe chiếm cứ ta mẫu thân cùng hắn ở bên nhau thời gian, làm ta không cần chướng mắt, tùy tiện đi nơi nào đều hảo. Nhớ tới chính mình phụ thân bá đạo hành vi, Hà Vân cũng là bất đắc dĩ cười. A Lâm Thanh Khê kinh ngạc nhìn Hạ Vân, tiếp theo liền nở nụ cười, xem ra cha ngươi thực ái ngươi nương, đem ngươi đứa con. Trai này đều trở thành siêu cấp đại bóng đèn. Bóng đèn, đó là cái gì? Hạ Vân tò mò hỏi, hắn phát hiện có chút thời điểm, Lâm Thanh Khê trong miệng luôn là sẽ toát ra một ít mới mẻ từ ngữ, có hắn có thể đoán được, mà có lại đoán không ra là có ý tứ gì. Một không cẩn thận lại nhảy ra tới hiện đại từ ngữ Lâm thanh khê cười cười nói Không có gì đặc biệt ý tứ Ngươi có thể đem nó lý giải thành trướng mắt Ta ở cha ta trong mắt thật là thực trướng mắt Ha ha Toàn bộ hài Đảo đảo dân đều biết phụ thân hắn là cái sủng thê vô độ nam nhân Ta trước nói Ta trước nói Đúng lúc này chờ Ngoài cửa truyền đến hỏa tước cùng lam la nhỏ giọng khắc khẩu thanh âm Chuyện gì Lâm Thanh Khê hướng về phía ngoài cửa hỏi. Hỏa tước cùng Lam La cùng nhau đi vào nhà các. Hai người không ai nhường ai. Trên tay còn đều có động tác nhỏ. Lam La, Hỏa tước, các ngươi hai cái có chuyện gì sao? Lâm Thanh Khê nhìn kỳ quái hai người lại hỏi một lần. Chủ nhân, đạo. Viên bên kia có người khách nhân. Bọn họ ở vội và tìm ngài đâu? Lam La đoạt ở Hỏa tước phía trước nói. Cái gì khách nhân? Lâm Thanh Khê hỏi. Là vệ vương sở huyền cùng tân tiểu vương ra. Lam la nói. Lam la đối lâm thanh khê nói những lời này thời điểm. Hỏa tước cũng nhìn thoáng qua nàng chủ nhân. Lại phát hiện Hà Vân không có bất luật cái gì phản ứng. Tựa hồ đã sớm biết kia hai người sẽ xuất hiện ở đạo viên giống nhau. Lúc này, nàng bỗng nhiên minh bạch. Khẳng định là. Hỏa Long đã sớm đem tin tức cho chủ nhân. Hà Vân, ta có việc đi trước. Lâm thanh khê cuống quýt mang theo Lam la đi ra ngoài. Chờ đến lâm thanh khê chủ tớ sau khi rời khỏi, Hỏa tước nhìn Hạ Vân hỏi, Chủ nhân, ngài không đi theo đi sao? Không vội, chờ lát nữa lại đi. Hạ Vân nhìn kia mấy bùn hoa sơn trà cười nói, Đẩy trời tuyết bay che khuất lâm thanh khê đi trước lộ, Nàng cưới khoái ma hướng lệ thủy loan phương hướng chạy tới, Thật dày áo lông trồn theo phong tuyết mà. Vũ, mang theo cấp mong tâm nàng trực tiếp kỵ tới rồi đạo viên, Xoay người xuống ngựa, nàng thấy được đứng thẳng ở bay tán loạn đại tuyết trung sở huyền cùng tân mạc dương cơ hồ cùng thời khắc đó hai người cũng thấy được lâm thanh khê bông tuyết mê người mắt ba người lặng lặng mà đứng thẳng ở tuyết trung đều không có nói chuyện chậm rãi đến gần hai người lâm thanh khê trên mặt tươi cười giống như ngày xuân nở rộ đóa hoa vệ huyền ca, tân mạc dương khê nhi lâm, thanh khê ba người đi được càng ngày càng gần Sở huyền mau một bước gắt gao mà ôm lấy lâm thanh khê, trong ngực không phải trống không, chờ đợi một đường tâm rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Tân Mạc Dương ngốc lăng một chút, hắn cũng tưởng đem lâm thanh khê gắt gao mà ôm lấy, nhưng là hắn chần chờ trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái khác nữ nhân bóng dáng. Không, hắn dùng sức quăng một chút đầu, đối với hắn tới nói, lâm thanh khê mới là chiếm cứ hắn sinh mệnh nữ nhân kia. Khê Nhi, Khê Nhi, thật là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Sở huyền càng ôm càng chặt, hận không thể đem lâm thanh khê khảm tiến thân thể hắn, cùng hắn sinh mệnh hòa hợp nhất thể. Lâm thanh khê hơi giãi ruộng một chút, sở huyền ôm ấp tựa như năm đó hắn ở Vân Châu khách điếm ôm nàng khi độ âm giống nhau, hỗn loạn ngày đông giá rét hàn khí. Vệ huyền ca, thật là ta, ta không chết, bất quá, khả năng sắp bị ngươi lạc chết, ha ha. Lâm thanh khê nghịch ngợm mà nói, sở Huyền nhẹ. Nhàng mà đem nàng buông ra, sau đó đôi tay phủng nàng mặt, càng thêm thật cẩn thận mà vuốt ve, đây là hắn khê nhi, nàng thật sự còn sống. Sở huyền cùng Tân Mạc Dương đến đạo viên sự tình, phụ trách quản lý đạo viên hoa nhài không có nói cho những người khác, nhà họ lâm người cùng người trong thôn cũng đều không biết, rốt cuộc hai người tuy rằng đều là lâm thanh khê nhận thức người, nhưng bọn hắn ở trên chiến trường là thù địch, lâm thanh khê lôi kéo sở huyền cùng Tân Mạc. Dương tay cùng nhau đi vào ấm áp trong phòng, 4 năm không gặp, so với những cái đó mất đi 5 tháng, nàng cảm thấy ba người chi gian cảm tình cũng không có trở nên xa lạ. Ở trong phòng ngồi xuống lúc sau, Lâm Thanh Khê liền đem chính mình chuyện nhai chuyện sau đó đơn giản mà cùng hai người nói một lần, cũng dò hỏi bọn họ mấy năm gần đây phát sinh sự tình. Kỳ thật, chính là nàng không hỏi cũng biết hai người qua đến là cái dạng gì sinh hoạt, chỉ là có chút cha không đến địa. Phương cũng chỉ có thể từ đương sự nói cho hắn. Vệ huyền ca, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là hoàng thượng nhi tử, hiện tại vẫn là sở quốc tiếng tăm lừng lấy mặt lạnh chiến thần, chỉ là, ngươi đầu tóc, lâm thanh khê đây là lần đầu tiên nhìn đến sở huyền một đầu tóc bạc, này sân đến hắn càng thêm quỷ dị cùng mị hoặc. Khê nhi cảm thấy rất khó xem sao? Sở huyền miễn cưỡng cười một chút hỏi, lâm thanh khê chạy nhanh lắc đầu, cũng cười nói, không khó coi, còn rất đẹp, vệ huyền ca hiện tại là chân chân chính chính mà đại nam tử hán lâm thanh khê vì cái gì không đem ngươi tồn tại tin tức nói cho ta tân mạc dương nhìn tươi cười như hoa lâm thanh khê tổng cảm thấy kia tươi cười nửa thật nửa giả tân mạc dương ta còn không có hỏi ngươi đâu hương như gì cùng đồng xanh đâu lâm thanh khê hỏi ngược lại không biết tân mạc dương trên mặt hiện lên mất mát năm đó Hương như cùng đồng xanh bị kẻ thần bí bắt đi lúc sau, hắn cùng ma thiên, cùng đi truy, nhưng là từ kia lúc sau, hắn thân sinh cha mẹ cùng muội muội sinh tử chưa biết, hắn tìm rất nhiều năm cũng không có tìm được, hắn cảm thấy chính mình thực vô năng, chẳng nhưng không có bảo vệ tốt chính mình người nhà, cũng không có bảo vệ tốt chính mình âu yếm nữ nhân, mấy năm gần đây, hắn vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm vài người tin tức, nửa tháng trước, Hắn cơ hồ cùng sở huyền đồng thời biết được Lâm Thanh Khê còn sống sự tình, sau đó ném xuống biên cương sự tình, trộm mà cưỡi ngựa đi tới nơi này. Lâm Thanh Khê không nghĩ quá nhiều mà nhắc tới năm đó sự tình, cho nên liền hỏi một cái khác vấn đề. Ta nghe nói, hiện tại ngô quốc cùng sở quốc ở đánh giặc, các ngươi một cái là sở quốc tam quân thống soái một cái là ngô quốc tiên phong tướng quân, hơn nữa các ngươi hai cái đều bị thương, có phải hay không thật sự? Khê Nhi đừng lo lắng, chúng ta hai cái đều không có bị thương, bất quá là thủ thuật che mắt, nghe được ngươi còn sống. Tin tức, chúng ta cần thiết muốn tới xác nhận một chút. Sở huyền nhìn thoáng qua Tân Mạc Dương, hai người cũng là bất đắc dĩ mới trở thành địch nhân, nhưng ở Lâm Thanh Khê trước mặt, bọn họ tạm thời ngừng chiến. Không thể không đánh giặc sao? Lâm Thanh Khê hỏi, hiện tại các quốc gia thế cục đều thực khẩn trương, có chút biên cương bộ lạc cũng ở ngon ngoe dục dịch. Trung quanh tiểu quốc cũng ở như hổ rình mỗi. Không thể. Hai người chăm miệng một lời mà nói. Lâm Thanh Khê. Về sau ta khả năng không có biện pháp thường xuyên tới xem ngươi. Tân Mạc Dương hiện tại càng ngày càng không xác định. Lúc trước chính mình đối Lâm Thanh Khê cảm tình đến tột cùng là cái gì. Từ nhìn thấy nàng, hắn trong lòng phi thường cao hứng. Chính là đối mặt sở huyền cùng Lâm Thanh Khê chi gian thân cật. Hắn thế nhưng đã không có ghen ghét cảm giác. Chẳng lẽ cái kia tiểu nữ nhân mới xuất hiện ở hắn sinh mệnh mấy tháng, liền đối hắn sinh ra như vậy đại ảnh hưởng? Không. Có khả năng, hắn trong lòng thích vẫn luôn là Lâm Thanh Khê, hiện tại cũng là. Tân Mạc Dương trong ánh mắt né tránh, làm Lâm Thanh Khê cảm thấy hơi hơi mà kinh ngạc, nhưng thực mau thoải mái, có lẽ nàng người rơi rớt một biết tin tức không có nói cho nàng. Tân Mạc Dương, ta biết ngươi có ngươi ngô quốc tiểu vương ra trách nhiệm, ta là sở quốc người. Hiện tại hai nước đánh giặc, ngươi cùng ta chính là đứng ở bất đồng trận doanh giữa. Nhưng là, vô luật trận chiến tranh này ai? Thua ai thắng, ngươi đều là bằng hữu của ta. Tốt nhất bằng hữu, ta sẽ giúp ngươi cùng nhau tìm hương như gì cùng đồng xanh. Rốt cuộc các nàng cũng là người nhà của ta. Tân Mạc Dương trong ánh mắt ẩn dấu quá nhiều đồ vật. Lâm Thanh Khê nhất thời không thể nhìn thấu trong đó sở hữu, nhưng là nàng trong lòng minh bạch. Nàng cùng Tân Mạc Dương kia đoạn thiếu niên thời kỳ mông lung cảm tình dần dần biến mất không thấy. Về sau, hắn cùng nàng sẽ trở thành tốt nhất bằng hữu, hoặc là thân mật nhất người nhà, nhưng lại không quan hệ phong nguyệt. Cảm ơn, chỉ cần ngươi yêu cầu, ta cũng tùy thời sẽ xuất hiện. Đây là ma giáo lệnh bài, chỉ cần lấy ra nó, ma giáo người nhập ngươi sai phái. Tân Mạc Dương móc ra một cái màu đen một thẻ bài phóng tới lâm thanh khê trước mặt. Lâm Thanh Khê cười tiếp nhận lệnh bài, mặc dù hai người chi gian không có khả năng lại có tình yêu nam nữ, nhưng là Tân Mạc Dương đối nàng tín nhiệm cùng yêu quý lại trước sau không có biến. Cảm ơn, ta sẽ không đánh mất nó. Tân Mạc Dương, về sau ta cùng đồng xanh giống nhau, kêu ca ca ngươi đi. Tùy tiện ngươi, ta đi rồi. Lâm Thanh Khê lời này nói ra, Tân Mạc Dương liền cảm thấy chính mình tâm một trận trừ đau, hắn biết. Chính mình bỏ lỡ hắn sinh mệnh quan trọng nhất một người Mang theo nói không rõ mất mát Cũng không thể miêu tả bi thương Tân Mạc Dương xài bước lên trong viện bảo má BMW Túm khởi dây cương Vọt vào tàn sát bừa bãi đại tuyết bên trong Nhìn Tân Mạc Dương biến mất ở tuyết trung bóng dáng, Lâm Thanh Khê đi tới trong viện Tảng lớn bông tuyết rừng ở nàng đầu vai Có vẻ mạc danh mà yêu thương Người đều sẽ trưởng thành Ở trưởng thành trong quá trình cũng sẽ mất đi rất nhiều đối chính mình tới nói thực quy giá đồ vật, nhưng đây đều là trưởng thành đại giới. Tân Mạc Dương không phải một cái sống ở mơ hồ mảnh đất người, đương hắn xác nhận chính mình cảm tình không hề giống lúc trước như vậy thuần túy thời điểm. Hắn lựa chọn từ bỏ, Lâm Thanh Khê cảm thấy hắn có thể nhanh như vậy từ bỏ là đúng, ít nhất sẽ không sai quá về sau cái kia chân chính yêu hắn người, mà nàng chẳng qua là hắn cảm tình trong sinh hoạt một cái khách qua đường liền như vậy tưởng biến thành người tuyết sao Hà Vân đi vào đạo viên chủ viện khi liền nhìn đến lâm thanh khê có chút ngơ ngác mà đứng ở trong viện trên người lạc đầy tuyết trắng nàng bên người còn đứng một cái tóc bạc oai hùng nam nhân ngươi đã đến rồi Hà Vân xuất hiện đánh gãy lâm thanh khê suy nghĩ là nàng nghĩ đến quá nhập thần ân ta tới Hà Vân đến gần hai người hắn nhìn đến sở huyền tay cầm lâm thanh khê Mà Lâm Thanh Khê tựa hồ cũng không có cảm thấy được điểm này. Khê Nhi, hắn là ai? Lâm Thanh Khê bên người đột nhiên xuất hiện như vậy một cái khí chất bất phàm nam nhân. Hơn nữa sở huyền phát hiện hắn nhìn Lâm Thanh Khê ánh mắt cũng không đúng. Đó là một người nam nhân nhìn âu yếm nữ nhân ánh mắt. Tựa như hắn nhìn Lâm Thanh Khê khi giống nhau. Ta kêu hà Vân, ngươi hẳn là Thanh Khê sư huynh sở huyền đi. hà Vân trước kia không có gặp qua sở huyền. Chỉ là phụ thuộc hạ báo cáo chung biết chuyện của hắn. Không sai. Sở huyền nhàn nhạt mà đáp. Hắn không thích hạ vân. Hoặc là nói hắn mẫn cảm mà cảm thấy ra hạ vân đối chính mình uy hiếp Cái này hạ vân cùng cảnh tu. Tân mạc dương xuất hiện khi cho hắn cảm giác không giống nhau. Hắn không cầm nắm chặt lâm thanh khê tay. Trên. Tay chuyển đến đau ý làm lâm thanh khê ý thức được nàng hiện tại bị sở huyền gắt gao mà nắm tay phải. Sau đó nàng cảm giác được trước mắt hai cái nam nhân tựa hồ ở trong tối ám phân cao thấp, vội vàng nói, các ngươi mau vào phòng đi. Ba người vào nhà lúc sau, lâm thanh khê lại cấp hai người cho nhau giới thiệu đối phương, vừa vặn nếu lòng có chút sự tình muốn tìm nàng nói, cho nên nàng liền tạm thời lưu hai cái nam nhân ở trong phòng, sau đó còn làm người cho bọn hắn chuẩn bị trà nóng, đương trong phòng liền dư lại hai người thời điểm. Sở huyền không có lại che giấu đối với đối phương thử, Hà công tử là người ở nơi nào. Ta ở tại chính cực đại lục ở ngoài hải đảo thượng, chỉ có thể xem như cái người xứ khác. Hà vân bưng lên trà nóng uống một ngụm, hắn phát hiện vẫn là cùng lâm thanh khê ở bên nhau ôn uống rượu càng thoải mái. Hà công tử hẳn là không phải cái người xứ khác đơn giản như vậy đi, người tiếp cận khê nhi rốt cuộc có cái gì mục đích. Sở huyền nhìn hắn hỏi. Sở huyền cùng Tân Mạc Dương vào thôn thời điểm, phát hiện nơi này nơi nơi dấu diếm cao thủ, nếu không phải hắn hiện tại võ công đại trướng, còn không thể bằng hô hấp tới kết luận những người đó tồn tại. Không có gì mục đích, chỉ là cảm thấy nơi này thực không tồi, ta hiện tại xem như thanh khê bằng hữu, cũng là lâm ra thôn sở hữu hài tử sư phụ. Vệ vương không cần đem người đều hướng chỗ hỏng tưởng, tuy rằng thời gian thực đoản nhưng ta đối nơi này rất có cảm tình. Hà Vân bình tĩnh mà cười cười nói, Hà công tử, ngươi là khê nhi bằng hữu, cũng chính là bằng hữu của ta, nàng tin tưởng ngươi, ta cũng sẽ tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi có thể đối nơi này có cảm tình, lại không muốn đem cảm tình chuyển rời đến địa phương khác. Sở huyền ý có điều chỉ mà nói, người tâm tựa như này bên ngoài phong, tùy tính, tùy ý, tùy tâm, tựa như người vô pháp không chế phong phương hướng giống nhau, người tâm muốn hướng nơi nào, cũng. Là không thể khống chế, vệ vương gia, ngươi nói có phải hay không? Ở chính mình tình địch trước mặt, không cần thiết lại che giấu chính mình chân thật cảm tình, Hạ Vân tin tưởng vững chắc hắn mới là cuối cùng cái kia người thắng.